biết vị ký. chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương hai trăm mười tuyên tiến cùng ngày thứ hai vương u v q q lên triều thái thượng hoàng liền tuyên bố tiểu nhi tử viên dương của mình vẫn còn sống đặc phong giật vương ban thưởng phủ đế trong kinh thành tơ lụa vàng bạc và hạ nhân nhiều vô số Lưu khả tùy cũng dâng biểu thỉnh tội thái thượng hoàng răn dạy vài câu bảo hắn phải nghiêm khắc quản thúc người nhà đồng thời phải xin lỗi giật vương còn ra lệnh các đại thần quản giáo người nhà và thuộc hạ của mình. Thánh chỉ truyền đến viên phủ ai nấy đều vui mừng nhưng viên thiên giá vẫn thản nhiên lột bỏ mặt nạ khôi phục bộ dạng cũ thay đổi siêm y rồi theo thái giám tuyên chỉ vào cung tạ ơn. Lâm Tiểu Trúc nhìn mọi người trong viên phủ kích động đến rơi nước mắt thầm thở dài đã đến lúc mình nên rời đi trương quản gia ta muốn đến xem cửa hàng điểm tâm có được không này trương quản gia liếc nhìn viên thành mấy ngày trước đây không cho lâm tiểu trúc ra ngoài là sợ viên chi bách làm gì nàng nhưng lúc này phụ tử hắn đã không còn hiềm khích hẳn viên chi bách sẽ không làm ra chuyện khiến viên thiên giã thương tâm viên thành liền gật đầu nói ừ đi đi rồi bảo viên ngũ nương ngươi đi theo nàng lâm tiểu trúc và viên ngũ nương lên xe ngựa đến ngọc soạn trai nhìn thấy trước cửa có rất nhiều xe ngựa người đến người đi thật náo nhiệt viên ngũ nương lo lắng xuống xe hỏi thăm sau đó quay lại tươi cười nói với lâm tiểu trúc mọi người đều nói viên thần y bây giờ là giật vương nên muốn đến ủng hộ nghe nói chỉ loáng một chút là cửa hàng đã bán hết lâm tiểu trúc cười nói đúng là dệt hoa trên gấm a xuyên qua cửa sổ nhìn chung quanh nếu giờ đi vào sẽ không thể tránh được việc xã giao không thể nói chuyện với chu trưởng quầy được liền gõ vào cửa bảo sa phu vòng ra cửa sau đi dù là tòa nhà hay cửa hàng của viên thiên giã đều có cửa sau hơn nữa còn rất kín đáo sa phu đi đến một ngõ nhỏ phía sau ngọc soạn trai lâm tiểu trúc xuống xe gõ gõ cửa một bà tử nhìn thấy nàng mừng rỡ nói cô nương ngươi đã tới Hôm nay thu được mấy trăm đơn đặt hàng, doanh thu tới mấy trăm lượng bạc, đang bận tối tăm mặt mũi đây, Lâm Tiểu Trúc vào cửa, hỏi chu trưởng quầy ở đâu. Ta tìm hắn có việc, ngươi bảo hắn đến gian phòng nhỏ sau phòng bếp một chuyến. Cũng mở cửa Tiểu cách gian ra đi, dạ bà tử biết Lâm Tiểu Trúc là người viên thiên giã xem trọng, không dám chậm trễ, vội vàng rời đi chỉ chốc lát sau chu trưởng quầy đã tới chắp tay nói tiểu trúc cô nương có rất nhiều phu nhân tiểu thư đều hỏi thăm ngươi nha chu trưởng quầy vất vả rồi lâm tiểu trúc đứng lên rót cho hắn ly trà không dám không dám chu trưởng quầy liên thanh nói ta nghe nói này việc kinh doanh của ngọc soạn trai bị ế ẩm một khoảng thời gian hôm nay mới tốt hơn có thể cho ta xem sổ sách được không Được, được, chu trưởng quầy biết công tử hoàn toàn phó thác chuyện cửa hàng điểm tâm cho Lâm Tiểu Trúc, nàng phân phó như thế nào thì là thế đó, lập tức mang sổ sách đến cho nàng. Lấy cho ta chút giấy và bút mực, ngươi có việc thì cứ làm đi, rồi quay sang viên ngũ nương nói, ngươi không cần ở đây bảo vệ ta, ta xem sổ sách thôi, không có việc gì, viên ngũ nương vẫn luôn đi theo Lâm Tiểu Trúc nơi cũng quen thuộc nơi này. Nghe nói nàng phải xem sổ sách liền đi ra ngoài Lâm tiểu trúc xem qua sổ sách một lượt Thấy trong khoảng thời gian này kiếm không được bao nhiêu Từ lúc khai trương tới giờ Tính luôn hôm nay cũng chỉ thu được bốn ngàn lượng bạc Dựa theo tỷ lệ thì phần của nàng chỉ có một ngàn lượng Nàng thở dài một hơi Cửa hàng điểm tâm đắt như vậy Tiệm lầu thế nào cũng biết năm ngàn lượng bạc Nàng còn phải cố gắng nhiều Xem ra phải mượn thẩm tử rực rồi. Nàng viết con số ra giấy rồi cùng viên ngũ nương đến tiệm lẩu. Bất ngờ là không phải giờ ăn cơm nhưng trong tiệm có khá nhiều khách. Chúng ta làm theo lời cô nương nói, không phải giờ cơm thì giảm 8% cho nên vẫn có người đến ăn. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều người thích hương vị của món hạt tiêu mà cô nương đưa ra. Nên có rất nhiều khách hàng quen chúng ta trong khoảng thời gian này kiếm không ít tiền nha. Dư trưởng quầy thấy nàng đến cao hứng kể lễ rồi đem sổ sách đến cho Lâm Tiểu Trúc xem. Trong khoảng thời gian này tiệm lẩu kiếm được 1.600 lượng bạc, như vậy Lâm Tiểu Trúc được chia 800 lượng. Rời khỏi tiệm lẩu, Lâm Tiểu Trúc nói với viên ngũ nương, ngũ nương ta ở thẩm viên một khoảng thời gian ít nhiều cũng được rực công tử chiếu cố. Hôm đó vội vàng trở về, không có từ biệt với hắn. Ngươi xem có thể đưa ta tới thẩm viên không? Nhiệm vụ của viên ngũ nương trước giờ là bảo hộ Lâm Tiểu Trúc, còn chuyện khác, nàng vẫn luôn đúng mực. Hơn nữa nàng cũng biết tâm tư của viên thiên giá đối với Lâm Tiểu Trúc. Có thể vị này sau này sẽ là cơ thiếp của viên thiên giá, là một nửa chủ tử của mình, cho nên nàng không phản đối lời của Lâm Tiểu Trúc, hai người cùng đến thẩm viên. Lâm Tiểu Trúc cứ sợ thẩm tử dực không có ở nhà, uổng công đi một chuyến không ngờ vận khí cũng khá tốt. Thẩm tử dực vương u, vê, quy quy, nghe hạ nhân báo đã lập tức ra đón. Lâm Tiểu Trúc biết hôm nay ở bên ngoài lâu quá cũng không ổn, tìm cách để viên ngũ nương rời đi rồi đi thẳng vào vấn đề, muốn mượn thẩm tử dực 2.900 lượng bạc. Chuyện nhỏ thẩm tử dực quay đầu phân phó hạ nhân vài câu, rồi nói với nàng. Số tiền này, ngươi không cần vội, khi nào có thì trả, không có cũng không sao. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, bằng hữu có việc, giúp đỡ một tay cũng là chuyện nên làm cảm ơn dực công tử. Lâm Tiểu Trúc là người không thích nợ người khác, đương nhiên sẽ phải tả tiền cho hắn nhưng nàng không nói ra, tự mình biết là được rồi. Nhà hoàn của thẩm tử dực rất nhanh đã mang mấy tấm ngân phiếu đến, thẩm tử dực nhận lấy, đưa cho lâm tiểu trúc, ba tấm ngân phiếu này chỉ giá 2.900 lượng bạc, cái này là 1.000 lượng. Ngươi lấy lại khế ước bán mình chắc phải rời khỏi viên phủ, nếu ngươi nguyện ý đến đây ở, ta sẽ rất cao hứng nhưng nếu ngươi lo lắng cho thanh danh của mình và tâm tình của viên thiên giã, muốn thuê phòng hoặc là buôn bán đều phải cần tiền nên cứ tầm đi. Tuy hiếp trước Lâm Tiểu Trúc không làm việc mua bán nhưng sống ở thời đại tin tức phổ biến đương nhiên biết những đồng tiền đầu tiên là khó kiếm nhất, sau này có tiền rồi thì tiền đẻ ra tiền, việc kiếm tiền sẽ ngày càng dễ dàng hơn. Trong tay có một ngàn lượng bạc, nàng có thể mới một gian tiểu lâu lớn, dựa vào kiến thức buôn bán ở hiện đại cùng những món mới lạ của nàng trong mấy tháng kiếm mấy ngàn lượng bạc sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa 2.900 lượng là mượn, 3.900 lượng cũng là mượn. Lâm Tiểu Trúc không từ chối, cất ngân phiếu, đứng lên nói, lời cảm tạ ta sẽ không nói, biết ở trong lòng là được rồi. Hôm nay ta ra ngoài cũng đã lâu, công tử tiến cung nhận phong thưởng cũng không biết viên phủ sẽ xảy ra chuyện gì, ta cáo từ trước, được, đi đi thầm tử giật gật đầu. Lúc trước viên thiên giá xin hắn cứu Lâm Tiểu Trúc. Hắn cứ nghĩ viên thiên giá chẳng qua chỉ là lang trung có chút thủ đoạn mà thôi nên mới đưa ra yêu cầu đưa hắn đến Nam Việt Quốc. Bây giờ viên thiên giá lại chính là giật vương thẩm tử dực sao còn dám yêu cầu hắn thực hiện lời nói. Cho nên cũng không nói với Lâm Tiểu Trúc biết hắn phải về nước cũng không đề cập tới chuyện của viên thiên giá. Lâm Tiểu Trúc gọi viên ngũ nương ra về, xe đến trước ngõ nhỏ ở viên phủ, vương U, V, Quy Quy. Xuống xe đã thấy người gác cổng từ xa chạy tới nói với Lâm Tiểu Trúc, cô nương đã về, mau, mau, Thái Hậu tuyên ngươi tiến cung, cái gì? Lâm Tiểu Trúc không thể tin được. Thái Hậu tuyên nàng tiến cung. Nàng không có nghe lầm chứ. Mẫu thân của viên thiên giá trước kia luôn bất mãn với nàng, chỉnh nàng mấy lần cho dù lúc này muốn nàng làm thiếp cho viên thiên giá cũng không cần gọi nàng tiến cung mới đúng. Nàng là một hạ nhân, ở trong mắt hoàn tục thì là nô tỳ không lên được mặt bàn, cùng lắm chỉ được làm cơ thiếp, còn chắc phi thì phải những nữ tử quyền quý mới xứng. Nàng chỉ là một nữ đầu bếp có tài đức gì mà có thể làm cho Thái Hậu gọi nàng tiến cung. Là do viên thiên giá yêu cầu hay ngọc bài của nàng đã có người biết được. Mau về thay quần áo đi, còn ngây ngốc ở đây làm gì, viên ngũ nương giật mình một lát liền tỉnh táo lại, hối thúc lâm tiểu trúc. Cái kia, có thể nói với Thái Hậu là không tìm được ta không? Lâm Tiểu Trúc ngàn vạn lần không muốn tiến cung. Nơi đó chính là nơi ăn thịt người A. Mẫu thân viên thiên giá lại không có cảm tình với nàng. Nàng cũng không muốn gả cho viên thiên giá, đương nhiên không muốn vì hắn mà chết. Có thể tránh ra nơi đó càng xa càng tốt. Nói gì vậy? Ngươi đã về, ngươi cho rằng chỉ có hai chúng ta nhìn thấy thôi sao? Khi quân là tội lớn đó, còn thất thần gì nữa? Mau trở về thay quần áo đi. Viên ngũ nương lại thúc giục. Khi lâm tiểu trúc xuất môn vẫn mặc xiêm y ở viên phủ, đương nhiên không thể ăn mặc như vậy mà tiến cung. Lâm tiểu trúc không có cách nào khác, đành đi vào viên phủ, vương u, vơ quy quy, đi vương u. V Q Q, nghĩ nguyên nhân thái hậu tuyên nàng tiến cung, nàng phải đối phó thế nào? Vương U, V Q Q, vào trong đã có người nắm tay nàng nói, "Tiểu chúc cô nương, ngươi về rồi thì tốt quá. Mau thái hậu tuyên ngươi tiến cung, mau thay quần áo đi, xiêm y trang sức ta đều chuẩn bị cho ngươi rồi." Vương U, V Q Q, nói Vương U, V Q Q, lôi kéo nàng đi. Ngô ma ma, ngươi làm gì vậy? Lâm Tiểu Trúc chỉ mong không ai nhìn thấy nàng thì tốt hơn. Ý chỉ của Thái Hậu đến lâu rồi, bọn họ tìm ngươi khắp nơi mà không thấy, rất sốt ruột. Ngươi đã trở về, sao còn trần chừ? Ngô ma ma cười đáp. Thái Hậu triệu Lâm Tiểu Trúc tiến cung là để ý tới tâm tình của giật vương, nói không chừng sẽ để nàng làm chắc phi lúc này ngô ma ma rất hối hận mình lúc trước có mắt như mù vì thính vũ mà đắc tội với lâm tiểu trúc biết vì ký chuyện được chia sẻ tại website audiocuuyện chương 211 trong cùng. hai vị tỷ tỉ, tỉ, vị này chính là lâm tiểu trúc cô nương ngô ma ma cười nói với hai vị phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá vương u v q q tiến vào đại sảnh nhị môn ăn đã gặp một lần, một phụ nhân liếc mắt đánh giá Lâm Tiểu Trúc một cái rồi chỉ vào đống đồ trên bàn Thái Hậu cố ý bảo các lão ngô mang theo trang sức quần áo đến đây cô nương mau thay đổi đi. Lúc này không còn sớm, nếu không nhanh chân Thái Hậu nổi giận thì cả ta và ngươi đều không gánh nổi đâu, hai phụ nhân này từng theo Thái Hậu lúc vẫn còn dụ vương phi đến viên phủ chỉnh nàng một lần nên Lâm Tiểu Trúc có chút ấm tượng. Biết lần này không thể tránh được việc tiến cung Chỉ chào hỏi vài câu rồi cầm lấy quần áo đi về phòng thay Làm gì còn thời gian cho ngươi về phòng Đến xương phòng ở đây đổi đi Một phụ nhân khác lên tiếng Lại chỉ vào thính vũ ở bên cạnh phân phó Ngươi mau hầu hạ tiểu trúc cô nương thay siêng y Ra thính vũ liếc mắt nhìn lâm tiểu trúc đầy ven rét Không tình nguyện đứng lên nàng cùng giật vương là thanh mai Trúc mã cùng nhau lớn lên Vinh quang hôm nay vốn nên dành cho nàng mới đúng là bị nữ nhân nơi sơn giã này đoạt mất, nàng không hận mới lạ. Nhưng từ sau chuyện lần trước, giật vương không hề liếc nhìn nàng một cái, nàng chỉ có thể chôn giấu hận ý với lâm tiểu trúc vào thân đáy lòng, không dám gây sóng gió gì nữa. Sao dám làm phiền tính vũ cô nương hầu hạ, ta tự mình làm được rồi, xin hai vị ma ma ở ngoài chờ một chút. Lâm Tiểu Trúc còn lâu mới để cho thính vũ hầu hạ nàng, trên người nàng còn giấu mấy thờ ngân phiếu và sổ sách, không thể để người ta nhìn thấy, nhanh chóng đi vào xương phòng thay đổi y động tác cực kỳ lưu loát, cất giấu ngân phiếu ký càng, trải một búi tóc đơn giản, cài trang sức xong liền đi ra ngoài. Thấy Lâm Tiểu Trúc chỉ chốc lát đã chuẩn bị thỏa đáng, hai vị ma ma rất vơ, u, v, quy quy, lòng đứng lên nói đi thôi. Vì viên thiên giã thường xuyên tiến cung xem bệnh cho tiên hoàng cho viên phủ cách hoàng cung không xa, xe ngựa đi chưa được hai nén nhăng đã đến cửa cung. Lâm Tiểu Trúc xuống xe đi theo hai ma ma vào cửa hông hoàng cung rồi đi thêm một đoạn đường dài, sau đó mới dừng lại. Ma ma thấy Lâm Tiểu Trúc không nhìn ngó lung tung cũng không tò mò kích động hỏi han này nọ, chỉ an tỉnh đi theo các nàng lấy làm hiếu kỳ nói ngươi và lâm ma ma ở đây chờ một lát ta đi bẩm báo với thái hậu rồi truyền ngươi sau dạ làm phiền ma ma vì ma ma kia đi vào một lát đã quay ra nói với lâm tiểu trúc đi theo ta đi được vài chục bước đến trước một cái cửa cao dòng hô tiểu trúc cô nương đến rồi bảo lâm tiểu trúc đi vào Là phúc không phải họ là họ tránh không khỏi lâm tiểu trúc thản nhiên đi vào Liếc mắt cảm thấy trong phòng Kim Bích Huy Hoàng. Ngồi trên chủ vị là một trung niên nam tử mập mạp có lẽ là phụ thân của viên thiên giã, nay là Thái Thượng Hoàng. Bên trái hắn là một nam tử khoảng 20 tuổi, mặt long bào, hiển nhiên là Hoàng Thượng. Bên phải viên chi bách, một Mỹ phụ trung niên đang dựa người trên tháp, cũng chính là Thái Hậu. Nàng dường như gầy hơn trước nhiều. Sắc mặt tái nhợt dù đã có son phấn cũng không giấu được thần sắc có bệnh. Hầu hạ trước tháp là một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc quý phía, vơ u, vê, quy quy, nhìn liền biết là hoàng hậu. Viên thiên giá mặt trường bào màu xanh theo vân văn đang ngồi sau thái hậu, thấy lâm tiểu trúc tiến vào, hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Đầu gối có quý giá thế nào thì lúc này cũng phải quỳ lại. Lâm Tiểu Trúc cũng không làm cao quỳ xuống vái lạy. nô tỳ Lâm Tiểu Trúc, bái kiến Thái Thượng Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, nàng là hạ nhân của viên thiên giá, đương nhiên không thể xưng là thảo dân. Lễ xong, nàng lại hướng về phía viên thiên giá nói, bái kiến giật vương, hãy bình thân. Viên tri bách thấy Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt chấn định, hành vi lễ độ hơn cả các mệnh phụ lần đầu tiến cung, không khỏi âm thầm gật đầu. Tạ thái thượng hoàng lâm tiểu trúc đứng lên mắt xem mũi lỗ mũi nhìn tâm đứng ở nơi đó phù hoàng mẫu hậu các ngươi gọi lâm tiểu trúc đến đây để làm gì viên thiên giá lên tiếng hỏi lâm tiểu trúc hơi nhướng mày chẳng lẽ viên thiên giá không biết chuyện nàng được triệu tiến cung dương nhi hôm nay một nhà chúng ta đoàn tụ Là ngày đáng vui mừng, mấu thân rất cao hứng thái hậu có lẽ vì đã khóc nên thanh âm còn mang theo giọng mũi. Năm nay ngươi cũng đã 18 tuổi, trước kia dù có lo lắng cũng không thể thu xếp chuyện hôn sự của ngươi. Hôm nay nhân dịp vui vẻ liền định việc hôn nhân của ngươi cũng coi như chút được gánh nặng trong lòng mấu hậu. Viên thiên giá có chút kinh hỉ cũng có chút khẩn trương nhìn lâm tiểu trúc một cái rồi chuyển sang phía mấu hậu hắn. Ý mấu hậu là mẫu hậu thức ăn đã được mang lên, hay là chúng ta ăn cơm trước rồi nói chuyện sau được không? Hoàng hậu đúng lúc lên tiếng khuyên can thân thể của người không tốt, không nên bị đói la sáu y. Cũng được, hoàng tẩu ngươi đã nói vậy, vậy thì ăn cơm trước rồi nói sau. Thái hậu dường như rất nghe ý kiến của hoàng hậu. Viện tay nàng chậm rãi đứng lên thức ăn đã đưa lên. Coi như hôm nay là gia yến cũng là lần đầu tiên đông đủ người trong nhà như vậy. Quay sang viên thiên giã nói. Dương nhi chờ ngươi thành thân xong. Ngươi với ca ca ngươi sinh cho ta vài đứa nhỏ. Đời này mẫu hậu không còn gì nuối tiếc nữa. Con còn cầu phụ hoàng và mẫu hậu có thể dài mệnh trăm tuổi nha. Viên thiên giã đỡ tay y há một y hậu. Thấy nàng nghĩ tới tình thân không khỏi động dung. Tình cảm của mẫu thân đối với hắn thuần túy hơn phụ thân nhiều. Mấy ngày nay chuyện của trưởng phu và đại nhi tử đã làm khiến nàng thương tâm rất nhiều thân thể vốn đã điều dưỡng tốt lại kém đi trong lòng tràn ngậy ái náy đối với tiểu nhi tử. Được được, ngươi đã trở lại thân thể của mẫu hậu cũng sẽ tốt lên thôi. Thái hậu nắm chặt tay viên thiên giã, nước mắt nhạt nhòa. Đi thôi ăn cơm. Viên tri bách sợ thây tử nói hớ sẽ làm mình và đại nhi tử khó xử nên lên tiếng rồi dẫn đầu đi đến đại sảnh. Viên thiên giã đã diều thái hậu, hoàng hậu đương nhiên lui lại sau một chút, thấy lâm tiểu trúc vẫn đứng yên, ôn nhu nói tiểu trúc cô nương, nghe nói tay nghề nấu ăn của ngươi rất khá, có thể làm phiền ngươi làm một món điểm tâm cho thái thượng hoàng và thái hậu được không? Lâm Tiểu Trúc nghe Thái Hậu nhắc đến chuyện hôn sự lại bị Hoàng Hậu cắt ngang chuyển sang đề tài khác, trong lòng thở phào nhẹ nhỏ, lúc này Hoàng Hậu lại đưa ra yêu cầu, nàng sao có thể không đáp ứng. Gia yến của viên gia liên quan gì tới nàng, nàng chỉ là một đầu bếp, tốt nhất là hôm nay bọn họ chỉ gọi nàng đến nấu ăn, vì thế cười nói tay nghề của Tiểu Trúc đương nhiên không thể so sánh với ngực trù nhưng được cái hiêu tâm ý. Thái Thượng Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nếu không chê bai Tiểu Trúc xin được vì các vị mà làm, đi thôi. Hoàng Hậu ra hiệu cho Thái Giám bên cạnh. Tiểu Trúc cô nương, mời bên này Thái Giám kia vội vàng tiến lên hướng dẫn. Dạ, Lâm Tiểu Trúc nhìn thoáng qua viên thiên giã, thấy Thái Hậu vội nắm tay hắn, miệng liên tục nói gì đó. Hai mẹ con cùng đi về phía thiên đại sảnh, không có cơ hội nói chuyện với hắn, đành theo thái giám đi đến phòng bếp. Thái giám đang chờ lâm tiểu trúc nịnh bợ mình, hỏi thăm sở thích của thái thượng hoàng thái hậu. Nào ngờ nàng chỉ cúi đầu mà đi, không nói một lời, không khỏi có chút sốt ruột, nhìn thấy đã sắp tới phòng bíp, liếc thấy chung quanh không có ai, hắn liền tiến lên hai bước cười nói tiểu trúc cô nương thái hậu thích ăn long nhãn. Lát nữa ngươi làm một chén long nhãn hạt sen táo đỏ là tốt rồi. Đa tạ công công đề điểm. Lâm Tiểu Trúc Kinh ngạc nhìn thoáng qua Thái Giám. Không biết hắn vì sao hắn nhiệt tình như vậy. Lui tới trong Hoàng cung đều là quý tộc quyền quý. Mấy Thái Giám hay cung nữ đều là nhân tinh. Nếu không có bạc hay không có địa vị. Bọn họ đời nào quan tâm tới. Mà nàng chỉ là một nữ đầu bếp nhỏ nhoi. Thái Giám nói xong. Làm như không nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Trúc cũng không giải thích, chỉ vào phía trước nói, đó là phòng bếp. Tiểu Trúc cô nương, mau đi thôi, đừng để các chủ từ chờ sốt ruột. Đi đến phòng bếp, dặn dò quản sự phòng bếp đối đãi tốt với Lâm Tiểu Trúc rồi bỏ đi. Phòng bếp này là nơi chuyên chế tác điểm tâm trong cung, Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy trên bàn có nguyên liệu để nấu canh táo đỏ long nhãn hạt sen, nghĩ nghĩ cảm thấy ổn thỏa liền hỏi một ngự trù đang bận rộn bên cạnh, sư phụ, xin hỏi Thái Hậu thích ăn món điểm tâm nào? vì đầu bếp kia liếc nàng một cái, đáp táo đỏ long nhãn hạt sen, lại chỉ vào mớ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, nói tiếp. Đã ngâm xong hết rồi, người đem nấu là được, các đầu bếp khác cũng bận bịu với công việc của mình, không ai quay đầu nhìn bên này có thể thấy lời này không sai. Món điểm tâm này bổ huyết kiện khí thích hợp cho người thiếu máu mệt mỏi thần kinh suy nhược, nhớ tới gương mặt tái nhợt mệt mỏi của Thái Hậu, lại nghĩ mình chẳng có gì đáng giá để người ta tính kế. Lâm Tiểu Trúc quyết định là món này. Làm cái gì cho đế vương ăn đều phải hết sức cẩn thận. Một khi mất hứng là không bị giết cũng bị đánh, cho nên làm món mà thái hậu thích chắc là sẽ không sai. Có lẽ vì là món thái hậu thích nên phòng bếp đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, Lâm Tiểu Trúc cũng không mất nhiều thời gian đã làm xong còn cố ý cho thêm chút ngân nhĩ, sau đó đặt lên khay đi ra cửa lại không thấy vì thái giám đã đưa nàng đến đâu cả, liền vào phòng hỏi quản sự phòng bếp. Ta không biết đường trong cung, ngài có thể sai người đưa ta tới chỗ Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng dùng cơm không? Tiểu lục tử, ngươi đưa vị cô nương này đến dưỡng tâm điện đi quản sự phòng bíp cũng là người sảng khoái, gọi một nam hài chừng 13, 14 tuổi đến phân phó. Cô nương, mời bên này, tiểu lục tử cũng là một thái giám cao hứng nhận nhiệm vụ. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 212. Việc vui. Tuy rằng nguyên liệu đã có sẵn cũng không mất nhiều thời gian để nấu nhưng cũng mất hết hai khắc. Khi Lâm Tiểu Trúc bưng khay đến dưỡng tâm điện thì ra yến đã sắp kết thúc. Vương U, V, Quy Quy thấy Lâm Tiểu Trúc vào cửa Thái Hậu liền lại cười nói, hảo hài tử, vất vả ngươi. Đến, lại đây ngồi xuống ăn cơm. Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc. Suýt chút nữa làm rơi cái khay trên tay, liếc mắt nhìn Viên Thiên giã, thấy hắn tuy liếc mắt nhìn nàng nhưng lực chú ý lại không rơi vào người nàng, ánh mắt trầm tư, như là đang suy nghĩ lời nói của Thái hậu. Tình huống này là thế nào? Thái hậu có ý gì mà bảo nàng tới tham gia gia yến nhà bọn họ? Sao lúc này lại đối xử tốt với nàng như vậy, thân phận nàng là một nô tỳ mà cũng cho phép cùng ngồi ăn chung với bọn họ? Không phải nàng không ra mình, hận không thể đánh chết mình sao? Sao hôm nay lại thay đổi sắc mặt còn cho mình vinh dự lớn như vậy? Cung nữ thấy thế vội vàng tiếp nhận cái khay trong tay Lâm Tiểu Trúc, đem mấy chén chè đặt trước mặt mọi người. Thái hậu thấy Lâm Tiểu Trúc có vẻ ngoài ý muốn trong lòng rất đắc ý, liếc nhìn viên thiên giá một cái, rồi vấy tay với Lâm Tiểu Trúc, đến, ngồi bên cạnh bàn cung đi. Nộp! ngô tỳ không dám lâm tiểu trúc vội vàng làm thi lễ không dám ngồi xuống bản cung bảo ngươi ngồi thì ngươi có tư cách ngồi đến đây ngồi xuống đi thái hậu trầm mặt chỉ là ra yến ngồi xuống ăn một bữa cơm cũng không sao viên chi bách lên tiếng ngồi xuống đi viên thiên giã mở miệng thái thượng hoàng thái hậu có lệnh nếu không nghe theo sẽ bị trì tội chém đầu Mà lúc này viên thiên giã cũng không nói giúp, Lâm Tiểu Trúc đành phải ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu. Hôm nay món phương bô chân châu làm không tệ, Lâm cô nương nếm thử đi Thái Hậu lại nói. Cung nữ đứng sau hầu hạ vội lấy muống múc một ít phượng bô chân châu đặt vào dĩa của Lâm Tiểu Trúc. Đa tạ Thái Hậu ban cho. Chuyện đã tới mức này, Lâm Tiểu Trúc chỉ có thể gấp thức ăn cho vào miệng. Phượng Bô chân Châu là dùng thịt ướt gà, ốp khổ, đậu phụ thường đẳng tỉ mỉ chế tác thành ăn rất ngon nhưng lúc này Lâm Tiểu Trúc lại chẳng thấy có mùi vị gì. Thái hậu thấy Lâm Tiểu Trúc đã ăn cũng yên lòng hơn cầm món điểm tâm nàng làm lên thưởng thức quả nhiên là cô nương tâm tư linh hoạt, món này ta vẫn thường ăn nhưng lại không được trong veo ngon miệng như Tiểu Trúc làm, hoàng hậu cũng cầm lấy muỗng, chậm rãi múc một muỗng đưa vào miệng. Sau đó dùng khăn tay lao miệng, liếc nhìn lâm tiểu trúc và viên thiên giá một cái, nói, đúng vậy, nếu không sao tiểu trúc cô nương có thể lọt vào mắt nhị đệ, lâm tiểu trúc thiếu chút nữa bị nghẹn. Viên thiên giá thật sâu nhìn nàng, nói, mấu hậu, người gọi lâm tiểu trúc tiến cung, lại đãi nàng trọng hậu như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì, xin hãy nói rõ, thái hậu buông muốn xuống quán trách liếc hắn một cái, cười nói, còn vì cái gì nữa đương nhiên là vì việc hôn nhân của Dương Nhi Mẫu hậu đã cân nhắc suốt hai năm qua nhìn qua nhìn lại cảm thấy đích trưởng nữ của an viễn hầu không tệ diện mạo xuất chúng tài hoa hơn người phẩm hạnh đoan trang hào phóng trinh tính hiền thục làm vương phi của ngươi là thích hợp nhất Mẫu hậu cũng biết ngươi thích Lâm Tiểu Trúc tuy nàng xuất thân không cao lại có nô tịch nhưng Mẫu hậu cũng không phải là người quá cổ hủ ngày mai sẽ bảo người ta xóa bỏ nô tịch của nàng phong làm chắc phi đồng thời cũng phong đích trưởng nữ của đại học sĩ trương bảo an làm chắc phi cũng là nữ tử an rầm khó tìm như đích nữ của an viễn hầu. mẫu hậu cân nhắc ngươi đã chịu khổ nhiều năm tuy hiện giờ là giật vương nhưng mọi người cũng không biết chuyện ngươi nhận tổ quy tông chi bằng hôn lễ lần này làm lớn một chút cùng lúc cưới vương phi và hai vị chắc phi vào cửa dương nhi thấy thế nào nếu ngươi đồng ý Mẫu hậu lập tức cho người chọn ngày lành tổ chức hôn sự cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc cũng đoán được bảy tám phần nguyên nhân triệu mình tiến cung Tuy vậy vẫn hy vọng là mình đoán sai Nay nghe Thái Hậu nói vậy cũng không lấy làm ngoài ý Muốn buông đũa đứng dậy muốn nói mình không xứng với giật vương Nhưng lại bắt gặp một ánh mắt lợi hại đang nhìn mình ngẩng đầu thì thấy là viên thiên giã Hắn nháy mắt hơi lắc đầu với nàng Đối với tuyên chính mình tiến cung dụng ý, lâm tiểu trúc cũng đoán thất, chứ bát phân, nguyên lai bất quá là tâm tồn may mắn, hy vọng chính mình đã đoán sai. Nay nghe được Thái Hậu nói lời này, cũng là cũng không ngoài ý muốn buông chiếc đũa liền tưởng đứng lên cho thấy chính mình không xứng với giật vương, lại cảm giác một đạo lời hại ánh mắt hướng chính mình phóng tới. Ngẩm đầu vương u, vê, quy quy, thấy cũng là viên thiên giã. Thấy nàng vọng lại đây, viên thiên giã chát một chút ánh mắt, hơi hơi lắc lắc đầu. Lâm tiểu trúc ngẩn ra thu hồi ánh mắt, thầm đoán xem hắn có dùng ý gì thì viên thiên giã đã lên tiếng. Phụ hoàng, mẫu hậu, nếu ta chỉ muốn lấy một mình lâm tiểu trúc làm vợ, những người khác đều không cần thì các người thấy thế nào? Lâm tiểu trúc cả kinh, nhìn về phía viên thiên giã viên thiên giã cũng không để ý nàng ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cha mẹ hắn còn có ca ca chị dâu hồ nháo thái hậu dẫn tái mặt đường đường là vương phi bắc yến lại xuất thân là tiện nô truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta nhạo báng sao bây giờ để ngươi nạp nàng làm chắc phi là ta đã dung túng cho ngươi lắm rồi là nể tình ngươi thích nàng nếu không với xuất thân của nàng nhiều lắm chỉ là một cơ thiếp Danh phận gì cũng không có Dương nhi Ngươi nghe nương Nương đều là muốn tốt cho ngươi Ngươi nghĩ lại đi Nếu sau này thế tử của ngươi Bị người ta nói có mấu thân là tiện nô Hắn sẽ khổ sở thế nào chứ Ngươi không nghĩ cho nương Thì cũng nên nghĩ cho nhi tử của mình đi Viên thiên giá chuyển ánh mắt Sang viên tri bách Phụ hoàng cũng nghĩ như vậy sao Viên tri bách không nhìn hắn Mấu hậu ngươi nói rất có lý Dương nhi, ngươi đã thấy thân vương quốc gia nào cưới tiện nô làm vợ chưa? Cho dù ngươi không nghĩ cho đứa nhỏ của mình thì cũng nên nghĩ đến thể diện quốc gia, viên thiên Giá đáp, nô tịch của nàng, xóa bỏ là được. Sau đó thay đổi thân phận, để hàn lâm viện lâm đại nhân nhận nàng làm con, không phải sẽ cho hoàng gia thể diện sao? Viên tri bách nhíu mày quát lớn, lâm tiểu trúc mở cửa hàng điểm tâm cả ngày suốt đầu lộ diện. Người trong kinh thành, ai chẳng nhận ra nàng. Nàng làm vương phi, sau này sẽ không tránh được việc xã giao. Người khác vương U, V, Quy, Quy, thấy liền biết vương phi của ngươi trước kia là hạ nhân, mặt mũi của ngươi sẽ để ở đâu. Thể diện bắc yến quốc chúng ta sẽ để ở đâu. Giấy sao gói được lửa. Hơn nữa, thẩm tử rực liếc mắt là có thể nhìn ra nàng. Dương nhi, ngươi làm việc luôn phân gió nặng nhẹ. Sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? So sánh tiểu nữ nhân này với thể diện của nhi tử ngươi, với thể diện của quốc gia bên nào nặng bên nào nhẹ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? huống chi cũng không phải không cho ngươi cưới nàng, đã cho nàng thân phận chắc phi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lại quay đầu nhìn lâm tiểu trúc, ánh mắt cảnh cáo chỉ là một tiểu tiện nô, có thể là chắc vương phi là phước đức tám đời để lại rồi. Làm người không nên quá tham, viên thiên giã nhếch miệng, lộ ra vẻ trào phúng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn lâm tiểu trúc, biểu tình thản nhiên, nếu phụ hoàng và mẫu hậu đã nói như thế, con không nghe thì thành bất hiếu, vậy thì cứ làm theo ý của phụ hoàng và mẫu hậu đi yên. Red. Con lâm tiểu trúc khẩn trương. Nàng tin viên thiên giã hoàn toàn biết rõ ý của nàng, với trí thông minh của hắn, không thể nào không biết nhưng nếu đã vậy. Sao hắn không tự tuyệt quyết định của cha mẹ hắn? Chẳng lẽ hắn cho rằng cho nàng danh phận chắc phi, nàng sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này? Với hiểu biết của nàng về viên thiên giã, cảm giác cuộc đối thoại của hắn với vợ chồng viên chi bách cũng không phải chỉ nhằm vào việc hôn nhân. Nếu không sắc mặt của hắn sẽ không ngưng trọng như vậy, cũng sẽ không ra hiệu cho nàng không cần nói. Hơn nữa, vơ u, vê quy quy. Rồi hắn cũng vì nàng mà tranh thủ, nếu lúc này nàng ở trước mặt mọi người từ chối hôn sự, vậy chẳng phải là đánh vào mặt hắn sao? Hắn và cha mẹ, vợ chồng huyên trưởng thoạt nhìn không mấy hòa thuận. nàng còn ở trước mặt bọn họ làm mất thể diện của hắn, vậy hắn còn mặt mũi đâu mà làm người. Lâm Tiểu Trúc Hạ quyết tâm về nhà sẽ giải thích rõ ràng với viên thiên giá bỗng nhiên nghe có tiếng kêu sợ hãi. Quay đầu liền thấy Hoàng hậu ôm bụng thân thể cong lại, nhìn rất thống khổ. Hoàng thượng thấy thấy tử sắc mặt đại biến lập tức tiến lên, một tay ôm nàng vào lòng khẩn trương hỏi, sao vậy? Uyển nhi, ngươi làm sao vậy? Hoàng, Hoàng thượng, ta đau bụng. Hoàng hậu rên gì đứng lên? Người tới, mau truyền thái y. Hoàng thượng hét lớn, Thác Nhi đừng nóng vội, để để ngươi chính là đại phu để hắn xem cho Uyển Nhi đi Thái hậu vội khuyên viên Thiên Giá không đợi Thái hậu nói xong đã đứng dậy đi đến cạnh Hoàng thượng cầm lấy cổ tay Hoàng hậu xem mạch. Viên Thác thấy viên Thiên Giá đã buông tay Hoàng hậu vội hỏi thế nào, Tẩu tử ngươi bị làm sao? Chúc mừng Hoàng Huyên, Hoàng Tẩu đã có thai hai tháng. Tuy chuyện này không thích hợp để em chồng như mình nói ra nhưng viên thiên giá là đại phu thấy hỷ mạch đương nhiên không thể che giấu Cái gì? Mọi người đều cả kinh, vui vẻ. Viên thác thành thân đắt vài năm. Tuy dưới gối cũng có hai nữ một nam nhưng nhi tử duy nhất là con vợ kế. Bắc Yến Quốc rất xem trọng chuyện đích thứ nếu lần này hoàng hậu sinh con trai vậy chính là đích hoàng tử nói không chừng là người thừa kế bắc yến quốc trong tương lai cho nên vương u v q q nghe nói hoàng hậu có thai mọi người đều mừng rỡ nhất là thái hậu liên tục niệm phật nhưng hoàng tẩu ngươi lại nói đau bụng là có chuyện gì thai nhi có giữ được hay không hoàng thượng tuy vui mừng nhưng nghe hoàng hậu rên gì vẫn không quên chính sự khẩn trương nắm tay viên thiên giã hỏi Hoàng Tẩu Mạch tượng vững vàng, không có dấu hiệu xảy thai, Viên Thiên giã nhìn Huyên Trưởng, ánh mắt trầm xuống. Thái y đến đây. Ngoài cửa có cung nữ bẩm báo. Ngay sau đó, một nam tử chừng 50 tuổi mặc quan phục thở hồng hộp tiến vào, cúi chào mấy vị quý nhân. Không cần đa lễ, mau bắt mạch đi, Viên Thác không kiên nhẫn nói. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, liếc mắt nhìn Viên Thiên giã một cái. Viên thiên giá đã sớm đứng dậy, cảm giác được ánh mắt của nàng nên cũng nhìn lại, ánh mắt có ý trấn an. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 213 Xung đột Thái Y xem mạch xong, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, Vương u, v, quy quy, rồi ăn cái gì vậy? Viên thác ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thị nữ bên cạnh hoàng hậu. Thì nữ kia vội vàng đứng ra thuật lại những gì hoàng hậu đã ăn tối nay. Còn bổ sung, vương u, vê, quy, quy. Rồi có ăn canh táo đỏ long nhãn hạt sen do lâm cô nương làm thái y. nhíu mày nói, long nhãn tính nóng, vị cam, rất dễ thượng hỏa Phụ nữ có thai ăn vào không chỉ làm thai nóng mà còn là cho khí cơ mất cân đối. Khiến cho vị khí thượng nhịt nôn mửa lâu ngày các thương âm sẽ bị nóng. Khiến cho đau bụng thậm chí còn có thể dẫn tới lưu sản hoặc sinh non cho nên phụ nữ có thai không thể ăn long nhã. Nói xong lấy thuốc cho hoàng hậu uống. Lời vương u, v, quy, quy, nói ra ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc có ý trách cứ. Lâm Tiểu Trúc nhớ lại việc thái giám kia chỉ điểm cho mình trong lòng biết khác thường nhưng nhớ tới ánh mắt trấn an v, u v, quy, quy, rồi của viên thiên giáp. Nàng bình tĩnh quỳ xuống tiểu trúc cũng không biết hoàng hậu mang bầu, nghe tông công đưa tiểu trúc đến phòng bếp nói thái hậu thích món ngọt này nên mới làm. Tiểu trúc trong lúc vô ý phạm sai thỉnh thái thượng hoàng thái hậu, hoàng thượng trách phạt là ta không biết mình có thai, tự mình không cẩn thận, không trách được lâm cô nương. Không biết thuốc có tác dụng nhanh hay do Hoàng hậu có được an ủi mà bệnh tình giảm rất nhanh, không còn ôm bụng rên gì nữa, còn có thể nhỏ giọng biện hộ cho Lâm Tiểu Trúc. Viên Tri Bách thấy Hoàng hậu dường như không còn lo ngại, nhìn Lâm Tiểu Trúc đang quỳ trên đất rồi quay sang nói với Thái Y, rốt cuộc có phải do long nhãn gây ra hay không? Ta thấy món điểm tâm ngọt này Hoàng hậu ăn cũng không bao nhiêu. Sao có thể do long nhãn gây ra, ngươi nên cẩn thận tra xét, nghe hoàng hậu và viên tri bách nói vậy, lâm tiểu trúc chẳng những không an tâm mà sắc mặt càng ngưng trọng hơn. Theo lý, hoàng hậu cố ý sai người chỉ điểm cho nàng làm món điểm tâm ngọt kia, sau đó lại trùng hợp đau bụng, lại không tin thần y để để mà tin tưởng và trọng dụng thái y. Hết thầy đã quá rõ ràng, chính là tự biên tự diễn, muốn đổ tội cho nàng, nói nàng cố ý mưu hại hoàng tử Nhưng vì sao lúc này hoàng hậu và thái thượng hoàng lại giúp nàng nói chuyện? Dạ thái y đứng dậy, nhìn thức ăn trên bàn, lại cầm lấy canh long nhãn táo đỏ hạt sen mà hoàng ha mới vơ u, v quy quy, nhìn vơ u, v quy quy, người sắc mặt đột biến, chén này dường như không đúng, giống như đã bị hạ dược. Cái gì? Mọi người cả kinh. Thái y múc một muỗng canh đưa lên miệng nếm thử, gật đầu nói quả nhiên là có phấn hoa hồng. Thái hậu vốn vẫn nhìn lâm tiểu trúc không vơ, u, v, quy, quy, mắt, luôn có cảm giác nàng có tướng rủ dỗ làm cho con trai mình chỉ nghe lời của một mình nàng. đuổi hết người mình đưa qua hầu hạ hắn đi, chỉ để lại một mình viên thập hầu hạ. Sau có Thái Thượng Hoàng khuyên nhủ nhiều lần, lấy việc viên thiên giã ở ngoài chịu khổ nhiều năm để đả động nàng, nàng mới kiềm chế sự chán ghét đối với Lâm Tiểu Trúc, làm ra vẻ từ mấu để cho Nhi tử vui vẻ. Nhưng lúc này, nghe nói mọi việc đều do chén điểm tâm ngọt kia, nhất thời chán ghét dâng lên, không kịp nghĩ nhiều đã dẫn tím mặt chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói, hay cho Lâm Tiểu Trúc ngươi, ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì mà muốn hại tôn Nhi của ta. Ta vốn thấy ngươi không xứng với dương nhiên nhưng nể mặt mũi hắn, lại thêm Thái Thượng Hoàng khuyên giải nên mới đồng ý cho ngươi làm chắc phi. Đã vậy, ngươi còn có gì không hài lòng? Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì mà lại mưu hại tôn nhi của ta? Thái Hậu Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thái Hậu, vơ u, vê, quy quy, rồi món điểm tâm kia tuy là ta làm nhưng lại do cung nữ đưa cho Hoàng Hậu. Món điểm tâm ngọt này tổng tổng có 5 chén, những chén khác đều không có cây đơn, chỉ có chén cho hoàng hậu là có. Ngày không thấy cung nữ cuối cùng tiếp xúc với chén điểm tâm còn khả nghi hơn lâm tiểu trúc sao. Hơn nữa ta có động cơ gì mà muốn mưu hại con nối dòng của hoàng hậu. Ta và hoàng hậu xưa không oán, nay vô cựu, hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên, ta sao phải hại con của nàng để dẫn tới họ sát thân cho nàng. Ngươi! Thái hậu bị lâm tiểu trúc hỏi đến Á khẩu nhưng rất nhanh đã nghĩ ra đáp án, cười lạnh nói có động cơ gì. Đơn giản là Dương Nhi nói muốn cưới ngươi làm chính thế, ngươi bắt đầu được voi đòi tiên, si tâm vọng tưởng. Cho rằng mình có thể ngồi vào vị trí giật vương phi, nếu hoàng hậu không có con mà ngươi lại sinh hạ con trai trưởng là có thể kế thừa đại thống có phải thế không? Ta nói cho ngươi biết, nằm mơ. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Độc phủ như ngươi đừng nói là chắc phi cơ thiếp cũng không có cửa. Ta không thể để cho con ngoan của ta bị ngươi làm hỏng, lâm tiểu trúc tức giận bừng bừng. Xuyên đến thời đại này, nàng vận khí không tốt lại không có năng lực nên chỉ có thể làm hạ nhân nhưng không có nghĩa nàng cam nguyện bi nhục mà. Có người đổ oan cho nàng. Nàng tình nguyện không cần tính mạng nhưng không thể nén lửa giận được nữa, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngôi vi hoàng đế gì chứ? Giật vương là cái thá gì, nàng không thèm, dựa vào cái gì mà lão bà kia lại có thể tùy ý bịa chuyện. Nàng nhìn Thái hậu gần giọng nói thực xin lỗi, lâm tiểu chúc ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho giật vương ra, dù làm thê hay làm thiếp cũng không từng nghĩ tới. Trước kia ta đã nói với giật vương ra. Sau khi kiếm đủ bạc để chuộc thân, xin hắn cho ta rời khỏi giật vương phủ, sắp tới ta cũng sẽ nói như vậy. Nếu không tin, ngài có thể hỏi con của mình, cho nên cái mà ngài nói là suy si tâm vọng tưởng cũng chỉ do ngài suy đoán tiểu trúc thực sự không biết từ đâu mà có. Viên thiên giá vẫn biết tâm ý của lâm tiểu trúc nhưng khi nghe nàng tự tuyệt rõ ràng có cảm giác như bị người ta rút hết sinh lực đau đớn vô cùng. Hắn nhắm mắt hai tay giấu trong ốm tay áo nắm lại thành quyền không muốn gả cho giật vương là ngươi nói sao ánh mắt thái hậu đột nhiên sắc bén lại lạnh như băng nàng không ngờ nhi tử vĩ đại của mình lại bị một tiện nô rét bỏ giật vương cưới vợ cũng chỉ có thể là người do viên gia bọn họ chọn người khác không có quyền từ chối nếu không chính là kháng chỉ xem thường hoàng gia nhưng một tiểu tiện nô tứ cố vô thân lại to gan lớn mật ở trước mặt mọi người từ chối con nàng cho dù cưới làm vợ cũng không muốn thật là buồn cười lúc đoan vương chấp chính dụ vương phi vẫn luôn nén giận khi xuất môn tuy người khác vẫn tôn kính gọi nàng là dụ vương phi nàng cũng đáp trả đủ lễ nhưng ý tứ khinh miệt của những người kia cả đời này nàng không quên được Năm đó viên thác đến tuổi thành thân, các tiểu thư thiên kim nhà quyền quý đều tìm mọi cớ từ chối, cảm thấy gả vào dụ vương phủ làm thế tử phi không bằng gả cho nhi tử của đại thần trong triều còn có tiền đồ hơn. Bây giờ trưởng phu là thái thượng hoàng, mình là thái hậu, đại nhi tử là hoàng thượng, lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, không ai còn dám không đặt vào mắt. Thế mà hôm nay lại bị một tiện tì từ chối. Lâm Tiểu Trúc cũng không si tâm vọng tưởng. Lâm Tiểu Trúc không muốn thoái nhượng. Lúc này Thái Hậu chẳng còn lý trí nữa. Cảm thấy chỉ có xếp Lâm Tiểu Trúc mới chút được hết oán giận trong lòng nàng. Run tay chỉ vào Lâm Tiểu Trúc. Hét lớn, người tới đem tiện tì không biết trời cao đất sống này đánh chết cho ta. Dạ, mấy ma ma lập tức trả lời rồi tiên lên bắt lấy Lâm Tiểu Trúc. Chưa kịp đụng đến người nàng đã nghe có than hâm vang lên chờ một chút. Các ma ma nghe ra thanh âm của Hoàng Thượng. Vội vàng lui lại. Mấu hậu, tuy lời của Lâm Tiểu Trúc đáng ngờ nhưng ta tin tưởng chỉ với thân phận và địa vị của nàng thì đúng là không dám si tâm vọng tưởng. Mấu hậu, không đáng để cho ngài vì một người không biết tốt xấu mà tức giận. Hoàng thượng đi trước mặt Thái hậu, ôn nhu khuyên nhủ chi bằng đánh nàng hai mươi trường trục xuất khỏi Bắc yến Quốc, ngài thấy thế nào? Nói xong lại quay sang viên thiên giả vẫn đang trầm mặc dương đệ. Lâm tiểu trúc bất kính với mẫu thân cũng chính là bất kính với hoàng tộc Bắc Yến Quốc ta. chúng ta vơ u, vê, quy quy, ngồi lên vị trí này, hôm nay nếu không trừng phạt nàng sẽ khiến kẻ dưới khó phục tùng, sau này cũng không ai để chúng ta vào mắt. Hoàng huyên trừng phạt nàng cũng là bất đắc dĩ, ngươi sẽ không trách tội hoàng huyên chứ. Viên thiên giá không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn hoàng hậu, khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng. Hoàng tẩu, ngươi đã không còn việc gì chứ? Không, không có việc gì. Hoàng hậu không dám nhìn vào mắt hắn yếu ớt đáp. Không có việc gì nữa thì thái y lui ra đi, những người khác cũng vậy, đều lui hết đi. Viên thiên Giá đứng dậy, lạnh lùng nói. Mấy cung nhân do dự nhìn về phía thái thượng hoàng và hoàng thượng. Thái thượng hoàng lúc này không thể không lên tiếng, dương nhi, xử lý một tiện tì thôi, không cần phải tránh mặt ngươi có gì cần nói cứ nói đi, viên thiên giã thản nhiên nhìn hắn một cách rồi đột ngột quát lớn, lui ra, hắn nhiều năm sát phạt quả quyết trên người có có khí thế khiếp người và uy nghiêm mà viên chi bách và viên thác không có được. Tiếng quát này khiến các cung nhân hoàng sợ, vội lui ra ngoài, ngay cả hoàng hậu cũng run run, ôm bụng, sợ hãi thu thân thể lại. Lâm Tiểu Trúc biết đám người viên chi bách diễn trò như vậy ít có mục đích mà lúc này viên thiên giã cho các cung nhân lui ra là muốn ngả bài với bọn họ. Mấy chuyện này biết càng ít càng tốt nếu không chết lúc nào cũng không hay. Nàng không chút do dự đứng lên theo các cung nhân khác ra ngoài. Viên thiên giã nhìn thấy nhưng cũng không ngăn cản. Trong đám cung nhân kia có người của hắn muốn ra tay với Lâm Tiểu Trúc cũng không phải dễ. Hơn nữa, hắn cũng tin viên chi bách và viên thác cũng không dám chọc đến người của hiên viên thánh thượng, vơ, u, v, quy, quy, rồi nói muốn phạt lâm tiểu trúc chẳng qua là muốn hù dọa, xem thử giới hạn của hắn tới đâu. Như vậy hắn sẽ cho bọn họ biết giới hạn của hắn ở đâu. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 214 Cứng hôn Các cung nhân đều đã lui ra ngoài trong điện chỉ còn một nhà năm người. Viên thiên giã cũng không quản viên chi bách và thái hậu có còn đứng hay không. Tự mình ngồi xuống ghế cầm lấy ly trà uống một ngụm. Sau đó mới chậm rãi nói phụ thân ca ca ta muốn hỏi nhiều năm qua ta ở thâm sơn cùng cốc bôn ba vất cả tranh giành mạng sống cùng xà trùng hổ báo chỉ để tìm mua mấy đứa nhỏ về dùng khi đó các ngươi làm gì. Khi ta vì bồi dưỡng ẩn vệ trung thành mà theo bọn họ đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, sống cuộc sống cực khổ như thường dân, khi đó các ngươi làm gì? Khi ta cùng các ẩn vệ bôn tàu đến vùng biên cảnh Vu Cổ, bị người ta bắt được, suýt chút nữa mất mạng, các ngươi đã làm gì? Nói tới đây, hắn kéo áo choàng trên người xuống để lộ thân trên tinh trắng và vết sẹo đáng sợ y như con rết kéo dài từ ngực đến bụng khiến cho thái hậu cả kinh kêu lên nước mắt rơi lã chã viên thiên giá quét mắt nhìn mọi người trong điện một vòng mỉm cười trào phúng các ngươi cũng biết nhiều năm qua có mấy lẫn ta phải dạo đến diêm vương điện mệnh của ta khi diêm vương không cần mà trả về các ngươi đã làm gì viên thắc nghe hắn chất vẫn đã thấy xấu hổ khi nhìn thấy vết xẻo trên người hắn lại biết hắn suýt chết mất lần hận không có cái lỗ để chui đầu vào Còn viên tri bách thì lòng tràn đầy hối hận. Viên thiên giá chậm rãi mặc lại áo choàng nhiều năm như thế, ta lo lắng trước sau, tân tâm khổ khổ từng bước khống chế cuộc diện chính trị cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế nhưng bản thân không cần mà chắp tay tặng cho các ngươi. Phụ thân nghe nói ta muốn để đại ca kế thử ngôi vị hoàng đế, sợ ta đổi ý mà lập tức cho hắn lên làm hoàng đế, còn mình tình nguyện làm thái thượng hoàng, ta đã từng nói gì chưa? Hắn bỗng nhiên cao giọng hỏi nhưng các ngươi đã làm được cho ta cái gì? Hắn lạnh lùng nhìn viên thác, các ngươi vì muốn ta giao quyền mà cố ý bỏ qua ta, khiến ta khói coi, không phong vương cho ta, khôn cho ta nhận tổ quy tông, vậy cũng thôi đi, ta cũng không cần. Nhưng các ngươi ngàn không nên vạn không nên vì sợ ta cưới lâm tiểu trúc làm chính thế, với năng lực của ta lại có quan hệ với hiên viên thánh thượng mượn lực lượng của hắn mà trở nên cường đại. Vì thế tự nghĩ không thể tự tay giết chết Lâm Tiểu Trúc liền đưa nàng vào Đoan Vương phủ. Nếu nàng gặp nguy hiểm, có thể đổ hết mọi tội lỗi lên người Đoan Vương. Hay cho một chiêu mượn đao giết người. Hừ ở sau tính kế con mình, Huyên đệ của mình thật ra rất có năng lực. Hắn liếc Viên Chi bách một cái, lại nói: nhưng có lẽ các ngươi không ngờ vận khí của Lâm Tiểu Trúc lại tốt. Không bị thương tổn gì, khi chính biến còn trốn tới thầm viên, không bị người ta thử dịp làm loạn mà giết chết nàng. Nàng không có bị thương, các ngươi là cha, là huyên đệ của ta, nể tình huyết mạch, ta cũng không so đo với các ngươi. Ngày đó phụ thân đến tiểu lâu, đúng là cũng có tình chân ý thiết, nhất thời mềm lòng, nghĩ nếu các ngươi có thể trị quốc thật tốt, ta sẽ giao huyền cho các ngươi, từ nay về sau làm một người vô tranh nhàn vân nhã hạc. Không ngờ, hôm nay các ngươi lại sử dụng chiêu này, suối rục mẫu thân giúp ta định thân, còn muốn ta cưới nữ nhi của An Viễn Hầu. Hừ, dùng ý của các ngươi, ta sao không hiểu? An Viễn Hầu là loại người nào? Văn không thể An Bang, Võ không thể định Quốc, còn có năng lực sinh đứa nhỏ trong nhà nhiều người. Các ngươi biết lòng ta thiện, sẽ không đành lòng nhìn tộc nhân nhà vợ bị nhà mình giết chóc. Một khi cưới cô nương nhà người ta thì coi như khuy tay chỉ ra ngoài, chịu sự quản thúc của các ngươi. vương U, V, Quy, Quy, rồi ta cũng nghĩ, cùng là người một nhà, ta lại không lưu tâm đến quyền thế cưới cô nương an viến hầu cho các ngươi yên tâm cũng được. Không ngờ các ngươi thấy ta không lên tiếng, vì thế được một tức lại tiền lên một thước cho rằng lâm tiểu trúc chẳng qua chỉ là đồ đệ bình thường của hiên viên thánh thượng. Sẽ không quá quan tâm đến nàng nên vì thế mới tìm cách đuổi nàng đi, không để nàng ở bên cạnh ta. Hừ, các ngươi thực sự triệt để làm ta lạnh tâm, nói tới đây, hắn ném ly trà trong tay đi thanh âm thanh thúy khiến cho người trong phòng giật mình. Hắn đứng lên quét mắt nhìn bọn họ một cái, hừ lạnh yên tâm, ra sẽ không kéo các ngươi xuống ngôi vị hoàng đế, có điều, lực lượng ở trong tay ta, có bản lĩnh thì tự mình tới cướp. Nói xong xoay người đi ra ngoài Hắn vơ u Vê quy quy Ra tới cửa đã nghe thấy trong phòng vang lên tiếng kêu sợ hãi Tiếp theo là thanh âm nức nở của viên thác Phụ hoàng mẫu hậu Các ngươi làm sao vậy Dương đệ Dương đệ Mau tới đây đi Phụ thân mẫu thân lại phát bệnh Thái y Mau gọi thái y Viên thiên giá dừng bước nhìn lâm tiểu trúc Đang đứng phía xa nhìn về phía bên này Hít sâu một hơi, xoay người đi vào trong, lấy ngân châm ra, động tác như bay châm vào người Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu đang hôn mê, chốc lát sau hai người đã tỉnh lại. Dương Nhi, Dương Nhi, phụ thân sai lầm rồi, ngươi tha thứ phụ thân đi. Viên chi Bách Vương U, v Quy Quy tỉnh lại đã lôi kéo tay viên thiên giã, khóc sống lên. Dương Nhi, nương không biết ngươi chịu khổ nhiều năm như vậy, nếu biết sớm. Ta có chết cũng không để ngươi đi đoạt vị Thái hậu Vương u v q q khóc Vương u v q q ra sức đánh Viên Thác, ngươi không có lương tâm, mau nhường ngôi vị hoàng đế lại cho để để ngươi đi. Ngôi vị này là để để ngươi dùng tính mạng để giành lấy a, dương đệ ta, ta. Viên Thác xấu hổ đến nói không nên lời nói, vội vàng tùy Long bào khoác lên người Viên Thiên giã. Ngôi vị hoàng đế này vi huyên không còn mặt mũi nào mà ngồi nữa, Ngươi tới đi có lẽ tìm một người có khả năng hơn, đối mặt mọi người khóc lóc, viên thiên giã lại hoàn toàn thờ ơ, mặt không chút thay đổi rút ngân châm ra, đứng dậy đi về phía lâm tiểu trúc kéo tay nàng đi thẳng ra cửa cung. Lâm tiểu trúc nghe trong điện có tiếng khóc mà sắc mặt viên thiên Giá rất giỏ người nàng không dám lộn xộn cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người để mặc hắn lôi kéo ra khỏi cung lên xe ngựa thẳng tiến về viên phủ lên xe ngựa lâm tiểu trúc thấy viên thiên giã đã buông tay nàng ra âm thầm thở dài một hơi nhưng nàng chưa kịp ngồi ngay ngắn thân thể đã bị viên thiên giã kéo vào lòng tiếp theo là miệng đã bị miệng chặn lại đầu lưới lỗ mãng xông vào miệng nàng tàn sát bư bãi cơ hồ như muốn hút hết tâm can tì phế thận của nàng vào trong bụng hắn cho đến khi nuốt luôn cả nàng cùng nàng dung hợp thành một thể ngô đầu ấp trống rỗng sau đó là tức giận Lâm Tiểu Trúc muốn vung tay táng cho viên thiên giá một bạt tay lại phát hiện mình bị giam cầm chặt chẽ trong tay hắn, muốn đưa chân đá lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Sốt ruột nóng nảy, linh quang chợt lóe, thử dịp viên thiên giá hơi buông lỏng liền hung hắn cắn một cái. A! viên thiên giá bị đau, dường như cũng tỉnh táo lại, rời khỏi miệng Lâm Tiểu Trúc nhưng vẫn không buông nàng ra mà gắt gao ôm vào lòng. Lâm Tiểu Trúc giáy rua lại cảm giác được lồng ngực rộng lớn đang dán vào người nàng run rẩy chấn động, sau đó là một giọt chất lòng nóng bỏng rơi xuống cổ nàn. Lâm Tiểu Trúc đơ người, chẳng lẽ hắn rơi lệ. Tuy không biết viên thiên giã đóng cửa nói gì với cha mẹ, anh trai và chị dâu của mình nhưng nàng có thể đoán đã xảy ra chuyện gì. Viên thiên giã một lòng vì cha mẹ. Quyên trưởng mà tìm cách nhưng bọn họ lại làm hắn bị tổn thương tận tim. Nàng thở dài một hơi để mặt hắn ôm mình yên lặng khóc. Thường nói nam nhi thả đổ máu chứ không rơi lệ thật ra là chưa thực sự thương tâm mà thôi. Nhiều năm qua viên thiên giã ở trước mặt mọi người đều tỏ ra mạnh mẽ tựa như tất cả mọi thứ đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này hắn lại rơi lệ. Người tổn thương hắn lại là những người thân nhất của hắn, bọn họ đã hung hăng đâm hắn một nhát thật sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Cách vỗ về này như thần dược làm dịu cảm xúc của viên thiên giả. rốt cuộc hắn cũng bình tâm lại. Vương U, Vương Quy Quy, rồi. Thực xin lỗi. Viên thiên giả buông lâm tiểu trúc ra, xây dịch thân mình. Không dám nhìn thẳng vào lâm tiểu trúc Lâm tiểu trúc ngước đầu nhìn hắn Miệng há ra rồi lại không nói gì Nàng biết vơ u, v, quy quy Rồi có lẽ hắn quá mức kích động Theo bản năng liền hôn nàng Nếu không với tính cách của viên thiên giã Hắn sẽ không ép buộc nàng Cho nên nàng cũng không trách hắn Nhưng cũng không thể nói một câu Không sao Ở cổ đại này trinh tiết đối với nữ tử là quan trọng nhất Nàng không thể sau khi bị hắn khinh bạc lại làm như không có gì Nhưng mà vì sao Viên thiên giá bỗng nhiên ngẩng đầu lên cầm tay Lâm Tiểu Trúc Thanh âm khàn khàn Vì sao ngươi không muốn Ta không tốt sao Ta Lâm Tiểu Trúc nhìn gương mặt anh Tuấn của viên thiên giá nghẹn lời Viên thiên giá làm sao không tốt Nàng thật không biết Hắn anh Tuấn trẻ tuổi Nhiều tiền lại tài hoa, năng lực mạnh đối với nàng cũng thực lòng. Nam nhân như vậy là đối tượng nữ tử tranh nhau đến vỡ đầu nhưng vì sao nàng lại cảm thấy hắn không phải là phu quân của mình. Ngươi không muốn làm thiếp. Thấy lâm tiểu trúc không lên tiếng, viên thiên giá chậm rãi buông tay nàng ta, đôi mắt đen láy lại gắt gao nhìn nàng trầm chầm, chầm như muốn tìm hiểu từng biểu tình trên mặt nàng. Không muốn... Lâm Tiểu Trúc vội vàng lắc đầu cái này nàng có thể khẳng định. Viên Thiên Giá ánh mắt buồn bã, ngươi để ý danh phận. Nếu ta cưới ngươi làm vợ thì sao? Không phải vấn đề danh phận ta. Lâm Tiểu Trúc há miệng lại không thể nói hết lời. Tâm của nàng rất loạn, loạn đến mức nàng không thể nào nói nên lời. Nếu nói nàng nguyện ý gả cho hắn, nàng làm không được nhưng nói ra lời cự tuyệt hắn. Nàng lại không muốn đâm vào lòng hắn thêm một nhát nữa Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 215 Chuộc thân Nhưng mà dù khó nói thế nào Có những chuyện vẫn nên nói rõ ràng Dây dưa chi bằng dứt khoát Có khi không nói ra lại đả thương người còn sâu sắc hơn Vì thế Lâm Tiểu Trúc sắp xếp lại suy nghĩ ngẩng đầu nói ta cảm giác hai chúng ta là người của hai thế giới. Tỉ như ngươi thành thân sẽ có chính phi chắc phi, sau này còn nhiều thị thiếp mà ta hy vọng nam nhân cưới ta chỉ biết một mình ta cả đời bên nhau, không xa không rời. Lại như, ngươi giống như một ngọn núi cao làm cho người ta ngưỡng mộ. Nắm trong tay hết thảy, khống chế vận mệnh của người khác, quen với việc người khác quý đầu xưng thần với ngươi, tất cả đều nghe theo lệnh ngươi mà ta chỉ là một bụi cỏ nhỏ, chỉ hy vọng có thể cùng trưởng phu tương lai ngang hàng, tôn trọng lẫn nhau, có thể dựa vào năng lực của mình cùng hắn vun vén cho cuộc sống, mưa gió đồng hành, một khi bị phản bội cũng có thể tùy thời rời đi chứ không phải đem vận mệnh của mình phụ thuộc vào vui buồn của đối phương. Lên thiên đường hay xuống địa ngục chỉ là một ý niệm của người khác Làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của người Nói tới đây nàng nhìn thẳng vào mắt hắn Công tử ở các phương diện đều rất vĩ đại Có nhiều nữ tử tha thiết ước mơ ngươi làm phu quân Nhưng tiểu trúc biết ta với ngươi đi theo hai hướng khác nhau Nhân sinh quý tích cũng không giống nhau Nếu cứng rắn ở cùng một chỗ Kết quả chỉ là sự thống khổ Mà ở phương diện này một nữ nhân như ta không chịu nổi Viên thiên giá yên lặng nhìn lâm tiểu trúc tựa hồ như muốn phân tích tâm lý của nàng, muốn xem những lời nàng nói có thật lòng hay không. Thật lâu sau hắn rời mắt, vô lực nở nụ cười, ngươi cũng biết cha và huyên trưởng ta vì kiêng kỵ ta mà không tiếc lợi dụng ta, muốn dùng tộc nhân của thây tử ta để áp chế ta. Bọn họ suối dục mấu thân cho ta đính hôn với trưởng nữ của An Viễn Hầu thứ nữ của Đại học sĩ cũng chẳng qua là muốn chói tay chói chân ta có thể áp chế lẫn nhau. Hôm nay ta đáp ứng mối hôn nhân này chẳng qua là muốn bọn họ yên tâm. Ta không có gì tâm càng không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cho nên quốc gia này phải có người thống trị mà huyên trưởng của ta không phải công thành chi tướng cũng muốn là chi quân gìn giữ cách đã có hắn là một thế hệ thanh niên ưu việt nhiều năm qua cha ta luôn bồi dưỡng hắn thành một đế quân hắn cũng không phụ lòng kỳ vọng đưa ra nhiều sách lược trì quốc rất tốt nếu đưa vào thực hiện nhất định sẽ làm bắc yến hưng thịnh nhưng ta đoạt lấy ngôi vị hoàng đế cũng không nghĩa đem lại quyền lợi như vậy cho hắn giường lung lay người làm sao ngủ yên một khi ta giao quyền lực cho hắn hắn sẽ tiến hành đuổi giết ta Cho nên cách tốt nhất hiện tại là cân bằng, chính là giao thê tộc của ta vào tay hắn để cho hắn an tâm, hắn ngước mắt nhìn lâm tiểu trúc. Cho nên hai nữ nhân kia, dù là dạng người gì, ta đều cưới. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cưới ngươi làm chính phi, còn các nàng nạp làm chắc phi. Ta cam đoan, nạp các nàng nhưng sẽ không chạm vào các nàng, nữ nhân chân chính của ta chỉ có một mình ngươi. Hắn vươn tay nắm chặt tay nàng Tiểu Trúc đừng rời khỏi ta được không? Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt hắn ngoài trừ tình yêu nồng đậm say đắm còn có thống khổ chờ đợi. Hắn khát vọng giữ nàng lại như vậy, đau xót trong mắt hắn khiến nàng không đành lòng. Thế nhưng vẫn phải tàn nhẫn mà nói lời từ chối thôi, nếu hôm nay nàng thương hại hắn thì nàng đặt mình ở chỗ nào? Chẳng lẽ sau này cùng các nữ nhân của hắn lục đục tranh giành một trượng phu Lời nói ngọt ngào của nam nhân sao có thể tin Những nữ nhân kia xinh đẹp như hoa Ở cùng nhà với hắn Sớm chiều chung đụng Hắn sao có thể không đồng tâm Đến lúc đó cả tinh thần và thể xác của mình đều bị tổn thương thì tính thế nào Nếu như có con chẳng lẽ muốn dẫn con bỏ đi Nàng dùng sức rút tay lại Nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, ta không thể cho dù là dò xét hay hôm nay hỏi thẳng thì đáp án đều như nhau, viên thiên giã chậm rãi nhắm mắt trong lòng cực kỳ đau khổ. Thật lâu sau hắn mới mở to mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc cố vứt vát, nếu ta chỉ cưới một mình ngươi, không có ai khác thì sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn gương mặt anh Tuấn của hắn. Nhớ tới mấy năm qua, nếu không có hắn đặc biệt chiếu cố và cẩn thận che chở, không biết hiện tại nàng đã lưu lạc đến phương nào. Nhớ tới bộ dáng lo lắng khẩn trương của hắn khi ở thẩm viên, nàng cùng thẩm tử dự đi ra gặp hắn. Nhớ tới đêm đó ở đoan vương phủ, hắn mạo hiểm tiến vào chỉ để nói cho nàng biết hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Nhớ tới nụ hôn vương u, v, quy quy, rồi khiến lòng rung động. Nghĩ đến đây trong lòng nàng run lên Rời mắt đi rũ mắt xuống có chút tối nghĩa nói Ta không biết Ta hiện tại Không rõ lắm Viên thiên giã không nói gì nữa Trong xe rơi vào trầm mặc Xe ngựa đã sớm dừng lại Nhưng viên thập tai thính mắt tinh Vẫn ngồi yên phía trước xe Sợ quấy dày công tử và lâm tiểu trúc nói chuyện Lúc này thấy trong xe Không có động tính mới nhẹ giọng nói Công tử đã tới Hai người lâm vào trầm tư mới giật mình tỉnh mộng, nhìn thoáng nhau một cái rồi không hẹn mà cùng rời mắt đi. Lâm tiểu trúc đứng dậy, nhường cho viên thiên giã xuống xe trước, rồi nàng mới xuống xe. Đi vào ngõ nhỏ, bước vào đại môn đã thấy trương quản gia mang theo hạ nhân trong viện chờ từ sớm. Thấy viên thiên giã và lâm tiểu trúc đi vào, tất cả đều quỳ xuống, lớn tiếng hô chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia viên thiên giã nhích miệng cười đều đứng lên đi trương quản gia thưởng cho mỗi người một tháng tiền công tả vương gia nghe có thưởng ai nấy đều vui mừng dập đầu cảm tạ. trương quản sự lại khom người nói với viên thiên giã vương gia không biết khi nào chúng ta chuyển nhà sau khi vương gia xuất môn người gác cổng nhận được rất nhiều bái thiếp vương gia xem phải xử trí thế nào viên thiên giã nhíu mày Ngày mai chuyển nhà đi Về phần bái thiếp Ngươi sắp chút lễ vật Phái người đến thăm đáp lễ là được rồi Trương quản gia bản còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Nhưng thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của viên thiên giã Đành lui xuống Lâm tiểu trúc thấy viên thiên giã đi về viện của hắn Do dự một lát rồi đi theo Nếu đã nói rõ mọi chuyện Nàng cũng không muốn kéo dài nữa Muốn ngay hôm nay lấy lại khế ước bán mình Biết rằng lúc này viên thiên Giã thương tâm khổ sở Nhưng nàng thực sự không tìm được cơ hội nào khác Ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng Nghe có tiếng bước chân đi theo mình Viên thiên Giã dừng lại Quay đầu nhìn thấy lâm tiểu trúc cũng không nói gì Lại xoay người đi vào trong lâm tiểu trúc cũng đi theo Nhìn bộ dáng của hắn cắn cắn môi Viên thiên Giã đi đến chính sảnh Ngồi xuống Không để ý tới Lâm Tiểu Trúc mà quay đầu nói với viên thập đi mang khế ước bán mình của Lâm Tiểu Trúc đến đây. Lâm Tiểu Trúc vui vẻ. Giao tiếp với người thông minh thật đỡ mất thời gian. Nàng không nói gì, hắn cũng biết được nàng muốn gì. Lâm Tiểu Trúc sờ sờ ngân phiếu trong lòng, liếc mắt nhìn viên thiên giá một cái, nghĩ nghĩ lại bỏ tay xuống. Viên thiên giã không nói gì tới chuyện tiền bạc đã bảo viên thập mang khế ước đến cho thấy sẽ để nàng ra đi. Tuy nàng có thể dùng tiền để thanh toán nhưng con người luôn có lòng ven tị. Nếu viên thiên giã biết nàng mượn tiền của thẩm tử dực không biết sẽ phản ứng thế nào chờ viên thập mang khế ước đến rồi tính sau. Gió mùa thu thổi qua không cửa mang theo chút hơi lạnh làm bay bay vạt áo của hai người. Cả hai đều không nói tiếng nào, im lắng chờ viên thập. Viên thập cũng không phủ sự mong đợi, rất nhanh đã mang khế ước đến. Hắn đưa khế ước cho viên thiên giã, liếc mắt nhìn hai người một cái, nghĩ nghĩ rồi vẫn đi ra ngoài. Tâm tư của tông tử hắn rõ nhất, lúc này để lâm tiểu trúc rời đi, khó chịu thế nào, hắn có thể nghĩ ra. Sắp tới không biết còn hành động gì nữa, cũng không biết có sẩn cá chém thức hay không. Hắn tốt nhất vẫn nên tránh đi. Làm tùy tùng cận thân là phải có mắt nhìn. Viên thiên giã cầm lấy khế ước, nhìn thoáng qua cái tên trên mặt rồi đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc. Thứ ngươi vẫn thiết tha mơ ước, trả lại cho ngươi, Lâm Tiểu Trúc cầm lấy khế ước, thấy bên trên có viết tên mình cùng số tiền bán thân, còn có dấu tay nho nhỏ. Nàng thở vào một hơi nhẹ nhõm cẩn thận cất khế ước vào lòng cung kính thi lễ với viên thiên giá đa tạ đại ăn của công tử, còn mong công tử sai người đến quan phủ trừ bỏ nô tịch cho tiểu trúc, yên tâm. Viên thiên giá thản nhiên đáp, lại hô to với bên ngoài, lấy ba ngàn lượng bạc đến đây. Dạ công tử, viên thập cực kỳ bất mãn. Công tử, lâm tiểu trúc ngẩng đầu lên, nhìn viên thiên giá, khó hiểu. Viên Thiên Giá không lên tiếng, chờ Viên Thập mang ba tờ ngân phiếu ra, bảo hắn trực tiếp đưa cho Lâm Tiểu Trúc rồi nói, đây là hoa hồng của hai căn tiệm, cầm cái này trước, sau này đúng hạn sẽ đưa cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc nhìn ngân phiếu, không chịu lấy mà nhét trở lại trong tay Viên Thập, "Công tử, ngài bồi dưỡng ta nhiều năm, cho ta cơm ăn áo mặc, lại cho người dạy ta chủ nghệ, hết thảy đều cần tiền." Lúc trước ở Sơn Trang ta đã từng nói với công tử, sau khi trợ giúp công tử hoàn thành đại sự sẽ dùng năm ngàn lượng để chuộc thân. Tiểu Trúc dù không phải là công tử nhưng cũng biết lời nói đáng giá ngàn vàng, nay đại sự đã thành năm ngàn lượng bạc, tiểu Trúc nhất định sẽ không thiếu công tử một xu. Viên thiên giá nhíu mày đoạt lấy ba tờ ngân phiếu trong tay viên thập nhét vào lòng lâm tiểu Trúc, sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy? Ta cho thì ngươi cứ lấy, cầm khế ước bán thân, cầm ngân phiếu, ngươi cũng có thể ở lại trong phủ, muốn ở bao lâu thì lâu. Còn tiền chuộc thân gì đó, không cần nói nữa, lúc trước chẳng qua là trêu chọc ngươi thôi, không cần tin là thật. Hơn nữa, ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 216 Rời đi Lâm Tiểu Trúc cũng là khẳng khái, nếu đã chuộc thân, nàng cũng không muốn có liên quan gì tới viên thiên giá nữa, vì thế đặt ngân phiếu của viên thiên giá lên bàn, lại lấy trong lòng ra ba tấm ngân phiếu nói, sáng hôm nay ta đã bảo Chu trưởng quầy và dư trưởng quỹ tính qua tiền lời của cửa hàng điểm tâm và tiệm lẩu theo tỷ lệ ăn chia ta cho 2.100 lượng, như vậy ta còn thiếu công từ 2.900 lượng, dừng lại một chút lại lấy trong người ba tấm ngân phiếu khác, ba tấm ngân phiếu này tổng cộng là 2900 lượng, cộng với tiền lời của hai cửa tiệm, v u, v, q, q, đúng 5000 lượng bạc. Xin công tử kiểm tra và nhận cho, nói xong đặt ngân phiếu lên bàn. Đồng tử của Viên Thiên Giã co rút, đưa tay tầm lấy mấy tấm ngân phiếu, nhìn đến mức trong mắt sắp phu họa, gằn giọng hỏi Lâm Tiểu Trúc, mấy tấm ngân phiếu này ở đâu mà có? Có phải mượn của thẩm tử dực không? Nghe nửa câu đầu, Lâm Tiểu Trúc có chút tức giận cảm thấy viên thiên giá hoài nghi lai lịch mấy tấm ngân phiếu này là vũ nhục nhân phẩm của nàng nhưng nghe nửa câu sau mới nhẹ nhóm thở một hơi, gật đầu nói. Đúng vậy, viên thiên giá đặt mạnh mấy tấm ngân phiếu xuống bàn chừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc cắn răng nói, Lâm Tiểu Trúc, ngươi thà mượn bạc của thẩm tử dực cũng phải trả đủ năm ngàn lượng cho ta. Ngươi xem ta là ai, ngươi đem hắn trở thành gì? Hắn đối với ngươi có ý đồ gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Có phải ngươi thích hắn cho nên mới không muốn gả cho ta? Hắn có gì tốt? Hắn sao mạnh bằng ta? Lâm Tiểu Trúc chưa kịp lên tiếng, hắn bỗng nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng, vòng tay như gọng kìm cứng cáp, chặt chẽ cố định nàng rồi cúi đầu hôn xuống. Ngô! Viên thiên giã, ngươi tên hỗn đàn này. Lâm tiểu trúc hàm hồ kêu lên, vươn tay cho viên thiên giã một cách tát vang dội Thanh âm thanh thúy làm cho không chỉ viên thập mà cả viên thiên giã cũng ngẩn người. Lâm tiểu trúc nhân cơ hội này dãy khỏi lòng hắn tức giận đá hắn một cái, phùng mang trợn mắt hét lớn. Viên thiên giã, ngươi hỗn đàn, nói xong, nước mắt đầm đìa bỏ chạy ra ngoài. Mụ nổi nó. Một lần khinh bạc liền quên đi coi như do hắn thương tâm cảm xúc không ổn định nên không khống chế được. Bây giờ hắn lại dùng lại chiêu này, hắn xem nàng là ai chứ? Loại nam nhân này còn uổng công nàng thấy hắn đáng thương, không đành lòng thương tổn hắn, lại cảm thấy hắn là chính nhân quân tử nên đến giờ chưa từng đề phòng hắn. Không ngờ quả trong thiên hạ đều đen, hắn cũng không phải thứ tốt gì. Tiểu Trúc cô nương, ngươi làm sao vậy? Ngô ma ma cầm thực hộp đi vào, thấy Lâm Tiểu Trúc đầu tóc rối bù, khóc lóc chạy ra từ viện của công tử, vội vàng hỏi. Lâm Tiểu Trúc không để ý đến nàng chạy thẳng một mạch, cũng không quan tâm ánh mắt khác thường của mọi người nhìn mình. Trở lại phòng, nàng thay đổi xiêm y vải thôi, cởi bỏ trang sức trên đầu, nhanh chóng thu thập hành lý rồi thẳng tiến ra cổng lớn. Viên ngũ nương từ lúc đi cùng lâm tiểu trúc vào đoan vương phủ vẫn luôn âm thầm đi theo nàng thấy vậy vội vã đến viện viên thiên giá bẩm báo công tử lâm cô nương mang theo hành lý ra cửa viên thiên giá vẫn đứng yên chỗ cũ vỗ về bên má bị đánh vẻ mặt ngây ngốc nghe vậy ảm đạm phất tay tùy nàng đi vậy thuộc hạ có cần âm thầm đi theo nàng không đi theo nàng nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng Viên thiên giã nói, dạ, viên ngũ nương thi lễ rồi phi thân lên mái nhà thẳng tiến về cửa lớn. Ra khỏi viên phủ, lâm tiểu trúc đi thẳng một đường hồi lâu mới dừng bước, nhìn người ta qua lại ngay ngã tư đường, nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt, không biết mình phải đi đâu về đâu. Cửa hàng điểm tâm và tiệm lẩu tuy là tâm huyết của nàng nhưng người ở đó đều là người của viên thiên giã. Hiện giờ nàng đã rời khỏi hắn, đương nhiên hai nơi đó đã không còn của nàng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn nữa. Đi thẩm viên sao? Nàng đưa tay xoa môi bị viên thiên giá khinh bạc, phủ bỏ ý định này. Vương U, V, Quy Quy, rồi viên thiên giá không khống chế được cũng do ăn dấm chua của thẩm tử dực. Bây nàng còn chưa rời khỏi bắc hến. Nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm mắt của viên thiên giã, nếu đến thẩm viên ở, không biết cái tên thích ăn giấm chua kia còn làm ra chuyện gì nữa. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đi đến một khách điếm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu hận nàng đến nghiến răng, lại biết viên thiên giã thích nàng. Nếu tiếp tục ở lại Bắc đến không chừng sẽ bị bọn họ bắt để uy hiếp viên thiên giã. Nàng vẫn nên rời khỏi đây thôi Vì cô nương này muốn ở trò sao Tiểu nhị nhiệt tình đón tiếp Tuy dân phong bắc yến không thoáng như Nam Việt quốc Nhưng cũng không phải không có cô nương một mình đến khách điếm nghỉ trọ Nhìn lâm tiểu trúc xiêm y bình thường Tiểu nhị nghĩ chắc nàng từ xa đến nương nhờ họ hàng Lâm tiểu trúc lấy ra 20 văn tiền đưa cho tiểu nhị Nói ta muốn hỏi thăm tiểu ca một chút thương đội Nam Việt Quốc có ở chỗ các ngươi hay không? Cô nương tới không đúng lúc rồi, mấy ngày trước quả thật có một thương đội của Nam Việt Quốc nghỉ ở chỗ chúng ta nhưng hôm qua bọn họ đã đi rồi. Thấy lâm tiểu trúc lộ vẻ thất vọng, tiểu nhị lại nói tiếp cô nương rẽ trái rồi lại đi thẳng khoảng một nén nhăn sẽ thấy thịnh vượng khách điếm. Nghe nói hai ngày nay có một thương đội ở đó nhưng không biết của quốc gia nào cô nương không ngại thì tới đó tìm hiểu xem sao, đa tạ tiểu ca. Lâm Tiểu Trúc lại lấy 100 văn tiền đưa cho tiểu nhị, ta muốn một gian phòng yên tĩnh một chút. Tiểu nhị cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc chỉ muốn hỏi thăm tin tức, đang có chút thất vọng, không ngờ nàng còn muốn ở trò thái độ nhiệt tình hẳn, dẫn nàng lên lầu tìm một gian phòng trong góc cho nàng. Lâm Tiểu Trúc đi vào nhìn thoáng qua, gật đầu cầm lấy chìa khóa, cười nói, tốt lắm, ngươi bận thì cứ đi đi. Thấy Tiểu Nhị đã đi xuống, nàng cũng không bỏ hành lý xuống mà vẫn mang trên lưng đi xuống lầu, đến tiệm quần áo mua hai bộ nam trang, một tấm vải rồi mới trở lại khách sạn, dùng vải quấn ngực và eo thay đổi nam trang. Nhìn vào gương, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, nữ phấn nam trang, nói dễ hơn làm. Chưa nói làn da nàng trắng mịn mềm mại, tai còn sỏ lỗ thì không thể lừa được ai, nhưng thật ra dáng người sau khi bó bó buộc buộc thì đúng là không thể nhận ra. Nàng không có kỹ năng dịch dung như viên tam nương nên đành chịu thua, mang hành lý, đi xuống lầu thẳng tiến hướng thịnh vượng khách sạn. Tới đó sau khi nghe ngóng quả nhiên có thương đội của Nam Việt Quốc, sau khi thu mua hàng hóa ở Yên Kinh, ngày mai sẽ lên đường. Hỏi thăm tin tức xong, Lâm Tiểu Trúc liền tìm thủ lĩnh thương đội nói, ta có thân thích ở Nam Việt Quốc, muốn đến đó tìm người thân, không biết có thể đi theo thương đội các ngươi không? Thủ lĩnh này họ Lý, tuổi trừng 40, nhìn qua cũng là người trung hậu thành thật. Hắn cao thấp đánh giá nàng một cái, thật xin lỗi thương đội của chúng ta luôn không mang theo người. Hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, ngươi lại là một cô nương theo chúng ta đi 3-40 ngày thực không tiện lắm. Ta khuyên cô nương không cần đi hỏi thăm chỗ khác, thương đổi kỵ nhất là lẫn người xa lạ vào. Tuy cô nương nhìn không giống người xấu nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu mọi người bị mất gì đó, đầu lính là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Lâm Tiểu Trúc cực thất vọng, hỏi, vậy nếu muốn đến Nam Việt Quốc, bình thường người ta đều phải đi một mình sao? Vị đầu mục cũng là người nhiệt tâm, đưa ra ý kiến, thực ra muốn đi đâu cũng không khó. Hiện do bốn nước Thái Bình trên đường hiếm khi có sơn phỉ, cũng coi như thuận lợi. Hay là cô nương mướn một chiếc xe ngựa đi về hướng Nam đi. Tuy chậm một chút nhưng không quá vất vả, đi chừng 3-40 ngày cũng có thể đến cảnh nội Nam Việt Quốc. Lâm Tiểu Trúc bừng tỉnh đại ngộ thi lễ nói, đa tạ đại phúc chỉ điểm. Đầu mục thấy Lâm Tiểu Trúc không biết gì, giống như chưa bao giờ xuất môn liền chỉ về phía trước nói, Ngươi đến trạm dịch thành đông mướn xe đi, nếu bọn họ không muốn đi xa, vậy ngươi cứ nói bọn họ đi đến Vân Sơn là được. Vân Sơn là biên giới giữa Nam Việt Quốc và Bắc Yến Quốc, đến đó lại mướn xe khác đi tiếp. Lâm Tiểu Trúc từ biệt rời đi, mướn một chiếc xe ngựa đến trạm dịch thành đông, mà như vậy sẽ đi qua thẩm viên. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nên từ biệt thẩm tử dực một tiếng. Cho đến giờ, nàng cũng chỉ thừa nhận một bằng hữu là thẩm tử dực, hơn nữa còn mượn tiền người ta, nếu cứ lặng lặng bỏ đi thì không hay lắm. Đến thẩm viên thủ vệ thông báo đi vào, hồi sau trang ma ma vội vàng đi ra, nhìn lâm tiểu trúc kinh ngạc nói, hôm nay hoàng tử chúng ta không có ở nhà, đã cùng trần phò mã đến thôn trang sắn thú rồi. Sao cô nương lại tới đây? Hay là vào trong ở một đêm đi, ngày mai hoàng tử nhà chúng ta sẽ trở về? Không được. Tìm người không gặp, lâm tiểu trúc hơi có chút buồn bực nói các ngươi có giấy bút không? Ta muốn viết một phong thư để lại cho công tử Trang Ma Ma là Ma Ma xuất thân từ Hoàng cung Nam Việt Quốc, luôn tuân thủ quy củ mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt cũng không hỏi lại Lâm Tiểu Trúc, chỉ bảo người khác cổng mang giấy bút tới. Lâm Tiểu Trúc viết thư, nói mình đã chuộc thân, muốn đến Nam Việt Quốc ngao du, nếu dự công tử có về nước thì đến lúc đó gặp lại cũng trả lại số tiền đã mượn. Viết thư xong đưa cho Trang Ma Ma. Lâm Tiểu Trúc rời đi Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website trăm mười 217 Ra đi Xa phu mà Lâm Tiểu Trúc biết Trạm dịch thành đông ở đâu nên không cần hỏi đường Ra khỏi thẩm viên liền thẳng tiền về phía đó Xa mã này làm ăn cũng rất được Tác phong làm việc cũng rất chuyên nghiệp Có người chuyên tiếp khách xe ngựa cũng căn cứ vào chất lượng mà chia làm mấy loại Giá cả khác nhau, phí thuê xe cũng tùy theo lộ trình. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy, âm thầm vui sướng quyết định mướn một chiếc xe ngựa trung đẳng nói rõ nơi đến và giao tiền đặt cọc, hẹn xe sáng mai đến khách điếm đón nàng, sau đó mới quay về khách điểm. Lúc này trời đã tối vì để tránh phiền toái, Lâm Tiểu Trúc không xuất môn chỉ ở trong khách điếm gọi đồ ăn, ăn xong thì lên giường luyện tung. Mới đầu nàng còn lo khách điếm an ninh không tốt, mở to mắt nghe ngóng chung quanh nhưng nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy gì khác thường, mới yên tâm đi ngủ. Viên ngũ nương vẫn đi theo nàng, lúc này mới quay về viên phu báo cáo tình hình của Lâm Tiểu Trúc với viên thiên giá. Viên thiên giá nghe nói Lâm Tiểu Trúc đầu tiên đi tìm thương đội, sau đó mới tới thẩm viên chào từ biệt, sắc mặt tốt hơn nhiều nhưng sau khi nghe nói nàng muốn đi Nam Việt Quốc hắn khoát tay nói, ngươi chỉ đi theo, đừng để nàng gặp chuyện không may là được, chuyện khác không cần lo. Lại nói với viên lục nương hai người tắt ngươi thay phiên nhau đi theo lâm tiểu trúc, không được rời nàng một bước, nếu nàng thiếu một tổng tắc sẽ tìm các ngươi hỏi tội. Dạ, viên ngũ nương và viên lục nương khom người đáp, thấy viên thiên giá không còn phân phó nào khác liền xoay người đi đến khách điếm. Sáng sớm hôm sau, lâm tiểu trúc ăn sáng xong. Mua một chút lương khô mang theo, thấy một chiếc xe ngựa chạy đến đúng xa phu và số xe hôm qua đã mướn liền lên xe, đi về phía cửa thành. Lâm cô nương, ngươi lẻ loi một mình đến nơi xa như vậy làm gì? Xa phu họ tôn vương U, VNQQ đánh xe vương U, VNQQ bắt chuyện với Lâm Tiểu Trúc. Hắn khoảng chừng 50 tuổi, bộ dáng trung hậu thành thật vì vậy đã được Lâm Tiểu Trúc chọn trong các xa phu. Dây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Trúc một mình đi xa, ở nơi không quen thuộc, cẩn thận là nguyên tắc hàng đầu, càng không nên nói chuyện của mình cho người khác biết. Nhưng câu hỏi của Lão Tôn lại rất bình thường, lại giống như nói đúng tình cảnh của nàng, hơn nữa hai người sẽ đi chung với nhau một khoảng thời gian dài, cũng nên nói chuyện phiếm với nhau, tăng thêm hiểu biết. Vì thế Lâm Tiểu Trúc liền nói ra kịch bản đã soạn sẵn, ta từ nhỏ không có mấu thân, chỉ cùng phụ thân sống qua ngày thời gian trước phụ thân bệnh nặng rồi qua đời, trước lúc Lâm Trung hắn bảo ta đến Nam Việt Quốc tìm cô cô. Cô ta gả cho một người đi theo thương đội, hiện đang sống ở kinh thành Nam Việt Quốc, Lão Tôn hoàn toàn tin lời nàng thở dài nói, hai quả thật đáng thương. Nhìn cô nương lịch sự xinh xắn như vậy, nói chuyện cũng rất lưu loát. Có lẽ nhà ngươi cũng thuộc dòng dõi thư hương phải không? Ngươi tìm cô cô để nương tựa, nếu nàng là người tốt thì không nói gì, nếu gặp người không tốt, bị ngược đãi thì phải làm sao? Lâm Tiểu Trúc trầm mặt một lát, cười nói, nếu không ổn thì lại quay về, nói cũng phải trời không tuyệt đường người, có điều cô nương tuổi không còn nhỏ, tìm một người tốt mà gả, có nhà của mình, không cần phải ăn nhờ ở đậu. Lâm Tiểu Trúc cười cười, từ chối cho ý kiến, ta vì tiện cho hành tẩu khi xuất môn nên đã gả dạng nam hài nhi, tuy không quá sống như Tôn Thúc vẫn nên gọi ta là A Trúc đi, dù một nam hài là cũng không phải không có. Như thế Lão Tôn Đầu liền đi quá giới hạn. Lão Tôn Đầu cười hì hì, lại hỏi cô nương à không. A Trúc, ngươi có giấy thông hành đến Nam Việt Quốc không? Giấy thông hành. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người. Giấy thông hành gì chứ? Lão tôn đầu sưởng sốt, quay đầu nhìn, ngươi không tới quan phủ xin giấy thông hành sao? Vậy làm sao có thể qua biên giới? Xuất cảnh cũng cần giấy thông hành, lâm tiểu trúc vỗ chán, thầm mắng mình vô ý. Hiện đại đi ra nước ngoài cần có hộ chiếu, visa, cổ đại cũng vậy thôi. Chẳng phải đường tam tảng khi đi qua mỗi nước đều cần được ký giấy thông hành mới được đi qua sao? Quan vũ qua năm ải chém sáu tướng, lúc đầu không có giấy thông hành của Tào Tháo cấp nên đi đến đâu cũng bị ngăn cản, sau này Tào Tháo sai người đưa văn thư đến đi đường mới thuận lợi. Có thể thấy được, việc xuất ngoại thời nào cũng như nhau, giấy thông hành chính là hộ chiếu, đến quan phủ xin ấn dấu chính là visa A. Nàng không có giấy thông hành, làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Trúc Nhăn Mi, A Trúc, ngươi xem thế này có được không? Lão Tôn đầu dừng xe ven đường, ngươi về nát trông xin giấy thông hành trước, sau đó mới đi tìm tô ngươi. Không được. Lâm Tiểu Trúc nói cứ đi đi, đến biên giới rồi tính sau. Đến đó ta xem có thể sai người mang thư đến chỗ cô ta, nhờ nàng đến biên giới. Nếu nàng thương ta, nguyện ý cho ta ở nhờ sẽ nghĩ ra cách để giúp ta, nếu không ta quay về nhà cũng chưa muộn cũng không phiền đến giấy thông hành làm gì. Nhưng giấy thông hành phải đến chỗ quan phủ khai hộ tịch làm, ngươi đến biên cảnh, nếu cô ngươi chỉ là bá tánh bình dân cũng không dễ tìm cách cho ngươi. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cẩn thận đi, lâm tiểu trúc lắc đầu. Hôm qua nàng táng cho viên thiên giã một bạt tay, trong lúc tức giận dùng đến 10 thành công lực, làm cho mặt hắn in rõ dấu năm ngón tay. Viên thiên giã lớn đến chừng này, chắc chưa từng có ai đánh hắn còn đánh vào mặt. Không biết trong lòng hắn tức dẫn đến thế nào, sao có thể nhanh chóng sai người đi cởi bỏ nô tịch cho nàng. Nếu nàng vẫn còn nô tịch lại đến quan phủ xin giấy thông hành vậy chẳng phải mang tội bỏ trốn sao. Hơn nữa, một khi đến quan phủ cho dù là viên thiên giã hay thái thượng hoàng sẽ biết được nàng đi đâu, biết nàng muốn rời khỏi đất nước này, chỉ cần bọn họ muốn nàng không an ổn thì chẳng phải là việc khó. Cho nên nàng đến biên cảnh Bắc Yến Quốc rồi tính sau, nếu không thể xuất quan thì sống luôn ở đó cũng tốt, rời xa kinh thành có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Tuy đã quyết ý nhưng không biết có qua khỏi cửa thành hay không, nàng nhớ thời minh, muốn ra thành cũng cần có giấy, vội hỏi, không biết ra khỏi thành có cần văn thư gì không. Cái đó thì không cần, chỉ cần ngươi không phải là tội phạm truy nã thì ra hay vào thành đều không sao. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiểu Trúc yên lòng cứ làm theo ta nói đi. Đi thôi. Lâm Tiểu Trúc bỏ tiền mướn xe, lão tôn đương nhiên nghe theo nàng. Nếu nàng nghe hắn khuyên cho xe quay về thì hắn cũng sẽ bị trừ tiền. Hắn khuyên nàng một câu là do có lòng tốt, lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc không nghe mà vẫn đi tiếp thì cũng không nhiều lời nữa, ra roi thúc người đi về phía cửa thành. Đến trước cửa thành, Lâm Tiểu Trúc vén dèm cửa nhìn tường thành, phát hiện bên trên có dán ba bốn tấm bố cáo nhưng cách xa nên không nhìn rõ lắm. Nghĩ lại tình cảnh của mình, nàng vẫn quyến định hỏi rõ, tôn thúc, mấy bước họa kia là truy tìm đào phạm giết người phải không? Có người là tội phạm, có người là nô lệ bỏ trốn, nơi này nhiều người nên lão tôn cẩn thận đánh xe, chậm rãi đi sau một chiếc xe ngựa hướng về phía cửa thành. Nô lệ bỏ trốn. Lâm Tiểu Trúc cả kinh. Nàng xoay mặt thật hối hận đã không hóa trang trước khi ra cửa. Có điều lúc này hối hận cũng đã muộn. Nàng tin viên thiên giã trả khế ước bán thân cho nàng thì sẽ không xem nàng là nô tì bỏ trốn mà đuổi giết. Binh lính giữ thành cho từng chiếc xe dừng lại để kiểm tra. Khi đến trước xe của Lâm Tiểu Trúc, hắn sốc màn lên, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc. Thấy nàng không giống bức hình trên tường thành liền buông mà xuống, ra giấu cho lão tôn đánh xe đi. Lâm Tiểu Trúc thở phào một hơi nhẹ nhõm Ra khỏi thành, gió lạnh phơ phất xuyên thấu qua màn xe, Lâm Tiểu Trúc đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Nàng xốc màn xe, nói với tôn lão đầu, tôn thúc, ngươi thường xuyên đánh xe bên ngoài, chắc gặp được nhiều chuyện thú vị phải không? Có thể kể cho ta nghe được không? Nếu ngươi không ngại ồn ào thì Lão Tôn liền kể cho ngươi nghe, Lão Tôn nghe vậy bắt đầu mở miệng như máy hát. Hàng năm hắn đều ra ngoài đánh xe kiến thức rộng rãi, hiểu biết so với những gì Lâm Tiểu Trúc xem trong sách còn thú vị hơn tỉ mỉ giới thiệu với nàng các danh lam thắng cảnh và đặc sản từng vùng miền. Ngồi trên xe cả ngày cũng không thoải mái lắm nhưng Lâm Tiểu Trúc trẻ tuổi lại không phải được nuông chiều từ bé cho nên đêm đến ngủ một giấc. Ngày hôm sau lại sinh long hoạt hổ. Lão Tôn đi lại hơn nửa đời người. Rất quen thuộc mọi tình huống. Buổi sáng xuất phát lúc nào. Buổi trưa dừng chân ăn cơm ở đâu. Buổi tối ngủ chỗ nào đều thu xíp rất ổn thỏa Lâm Tiểu Trúc âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã mớn đúng người. Đến giữa trưa ngày thứ ba. Hai người dừng lại ở Ngô Trấn để ăn cơm. a Trúc, Ngô Trấn này là vùng sông nước nổi danh Bắc yến Vịt ở đây vơ u, v quy quy, mềm vơ u, v quy quy, béo, rất nổi danh, Lão Tôn nói. Vốn chủ thuê không cần lo chuyện ăn ngủ của sa phu đến giờ cơm, chủ thuê chỉ cần lo phần mình là được nhưng Lâm Tiểu Trúc thấy Lão Tôn tốt bụng lại nhiệt tình nên dọc đường đi đều kêu Lão ăn chung với mình. Mới đầu Lão Tôn còn nhún nhường từ chối nhưng Lâm Tiểu Trúc thật lòng mời, về sau hắn cũng đồng ý. Cũng vì thế mà hắn càng thêm tận tâm với nàng, thấy lâm tiểu trúc tiêu tiền khá hào phóng, chú ý nhất tới chuyện ăn uống vì thế đi đến đâu cũng giới thiệu đặc sản nơi đó. Con vịt. Lâm tiểu trúc vương u, V quy quy, nghe, nhãn tình sáng lên. Vịt và gà đều là da cầm nhưng công hiệu khác nhau xa. Gà thích hợp dùng để tẩm bổ trong mùa đông, dân gian có câu cuối năm ăn một con gà, năm sau thân thể tốt. Còn vịt thuộc thủy cầm trong sách cũng có viết thường xuyên ăn thịt vịt sẽ có ít với bệnh thể nhược âm hư, phù thực đại tiện khố sáo. Thời điểm thích hợp nhất để ăn thịt vịt chính là cối hạ đều thu, khi đó chất thịt mềm mại màu mỡ, dinh dưỡng phong phú. Hơn nữa thịt vịt tính hàn có thể trừ thu táo thích hợp nhất để giải nhiệt cối màu ha Vì vậy mùa thu thường dùng thịt vịt để nấu ăn nhiều hơn các loại thịt khác. biết vị Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 218 Không phải hương vị của nàng Hoa khai hai đó các biểu nhất chi Chuyện Lâm Tiểu Trúc rời khỏi viên phủ có rất nhiều người không biết Tỉ như Lão Vương và hai bà tử ở phòng bếp nhỏ Bởi vì nàng vào phủ không bao lâu thì được đưa đi dạy trà nghệ cho Chu nhu, sau đó là mở tiệm thường xuyên đi sớm về trễ, tiếp đó là vào đoan vương phủ đến 10 ngày. Thời gian nàng ở viên phủ chưa được hai tháng nhưng đã có một nửa là ở bên ngoài. Cho nên ngày đó nàng bị tuyên tiến cung sau đó thì không thấy bóng dáng, mọi người cũng không để ý lắm. Buổi sáng khi Lâm Tiểu Trúc rời khỏi kinh thành tuy phải thu thập vật dụng để chuẩn bị dọn đến nhà mới nhưng Lão Vương vẫn tỉ mỉ làm bữa sáng đưa đến viện của viên thiên giã. Nhưng vào đến tiền thính, hắn liền có cảm giác khác thường. Từ nhỏ đến lớn viên thiên giã luôn là người cực kỳ khắc chế, nếu không phải tình hút quá đặc biệt thì trời chưa sáng hắn đã dậy luyện công phu, luyện kiếm đến khi mặt trời lên thì tắm rửa rồi ăn sáng. Sau đó xử lý sự vụ trong ngày Nhưng hôm nay tới giờ này rồi mà trong viện vẫn im ấm Hiển nhiên là công tử còn chưa rời giường Ngô ma ma thấy hắn đi vào Khoát tay nhỏ giọng nói Tối qua công tử ở thư phòng thức trắng cả đêm vương u, vê, quy quy Mới ngủ được một lát Ngươi mang bữa sáng về đi Khi nào công tử dậy Ta lại đi gọi ngươi Dạ, lão vương đang tính lui xuống Thì nghe tiếng mở cửa Viên thập vội vàng đi lấy nước, ngô ma ma cũng tiến vào hầu hạ. Lão vương liền dừng bước đặt thực hộp lên bàn. Rất nhanh viên thiên giã đã rửa mặt chải đầu xong đi ra ngoài. Lão vương vội hỏi, vương ra dùng bữa sáng chứ? Ừ, dọn đi, viên thiên giã đi đến ngồi xuống cạnh bàn. Lão vương dọn thức ăn lên bàn thỉnh an với viên thiên giã rồi mới lui ra ngoài. Bữa sáng hôm nay khá phong phú. Một chén cháo tổ yến, bánh bao thịt, gà ru cuốn, hoa quý cao. Viên thiên giã đưa đũa gắp lấy một cái bánh bao cho vào miệng, chậm rãi ăn, sau đó cau mày, nhìn cái bánh bao đến ngẩn người. Sao vậy? Hương vị không đúng sao? Lão Vương thấy thế, khẩn trương hỏi. Bánh bao thịt này vẫn làm theo cách của Lâm Tiểu Trúc đã làm trước kia. Vương gia dường như rất thích ăn cho nên khoảng thời gian này hắn thường xuyên làm món này, hôm nay biểu hiện của vương gia lại kỳ quái như vậy, chẳng lẽ bánh bao có vấn đề? Lão vương lên tiếng làm cho viên thiên giã giật mình tỉnh lại. Hắn không lên tiếng có chút phiền chán đặt bánh bao xuống, gấp một cái gà du cuốn cắn một ngụm, nhíu mày, lại bỏ xuống. Mọi người thấy vậy rất lo lắng từ tối hôm qua. Vương gia cứ như vậy, tinh thần không yên cơm nước chẳng màng, giống như rất phiền chán nhưng đang cố gắng kìm nén. Lão vương cẩn thận hỏi, vương gia, ngài muốn ăn cái gì? Lão vương lập tức làm cho ngài ăn, viên thiên giá nghĩ nghĩ nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì những món hắn thích ăn đều do lâm tiểu trúc làm. Hắn phiền chán buông đũa xuống đứng lên nói, không cần, rồi xoay người đi ra cửa. Mọi người nhìn thức ăn trên bàn không hề suy chuyển tất cả cùng nhíu mày. Viên thập âm thầm thở dài đi theo. Viên thiên giã ra cửa vốn tính đến thư phòng nhưng lại bất chi bất giác đến trước cửa tiểu viện của lâm tiểu trúc. Hắn ngẩng đầu nhìn chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ khóa vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thời tiết đang vào thu, chỉ sau một đêm trong viện rụng khá nhiều lá cây bị giấm nát dưới chân phát ra thanh âm sàn sạt làm người ta có cảm giác thê lương. Viên thiên giã đi vào trong bước đến chỗ mấy bụi tiêu lâm tiểu trúc đã trồng trước kia. Lúc này không phải đang mùa, hạt tiêu đều bị lâm tiểu trúc hái xuống hết bên gốc cũng đang được vùa phân đợi đến mùa sang năm lại cho trái Không nhìn thấy hạt tiêu mà Lâm Tiểu Trúc coi như chân bảo, viên thiên giã dường như có chút thất vọng, hắn đứng dậy đi vào trong. Cửa phòng vẫn hé mở, xem ra chủ nhân rời đi rất gấp, không có tâm tình để đóng lại. Viên thiên giã đẩy cửa đi vào, rồi đi đến phòng ngủ của Lâm Tiểu Trúc. Căn phòng trống trơn, trong tủ quần áo cũng không có gì trên giường là bộ hoa phục mà Lâm Tiểu Trúc đã mặc khi tiến cung hôm cùng trang sức do Thái Hậu ban thưởng viên thiên giã cầm lấy một cây châm hồi tưởng lại hình ảnh nàng hôm qua mặc bộ xiêm y này cài trang sức này tâm đang trống giống như bị cái gì chặn lại làm cho hắn rất không thoải mái đảo mắt nhìn thấy bên gối vẫn còn cuốn sách nàng mượn từ thư phòng của hắn còn có một xấp giấy Hắn vội vàng đặt châm cài xuống, như nhặt được trí bảo, vội vàng cầm lấy cuốn sách lật xem nhưng đã làm cho hắn thất vọng là bên trên trống trơn, Lâm Tiểu Trúc không để lại chú giải hay lời bình nào. Hắn cầm lấy sấp giấy, lật xem liền mừng rỡ không thôi, bên trên có chữ viết của Lâm Tiểu Trúc, chắc là nàng tập viết chữ nên chết lại cuốn sách kia. Nét chữ thanh cao tú lệ giống như trúc phiêu giật lưu loát. Sinh động như mây lại không mất vẻ khí khái Viên thiên Giã nhìn mấy chữ này đến ngây ngốc Hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn mấy chữ kia Giống như là đang vuốt ve gương mặt của Lâm Tiểu Trúc Hồi lâu hắn nở nộ cười kiêu ngạo Lên tiếng chẳng qua chỉ cho tiên sinh dạy nàng ít chữ Nàng đã có thể viết ra thư pháp Khiến Trần Phò Mã phải thán phục Còn viết được văn thư hay hơi tất cả học sinh ở Bắc yến. Viên thập Ngươi nói xem nếu cho nàng học cầm kỳ thư họa từ nhỏ, nàng sẽ trở thành đại tài nữ của Bắc Yến ta đúng không? Nếu để nàng từ nhỏ học binh thư mưu lược, vậy nàng có thể trở thành quốc sư không? Tiểu Trúc Cô Nương là nữ tử thông minh nhất mà thuộc hạ đã gặp, viên thập đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn viên thiên giã, nhìn không được nói, vương ra, nếu ngài luyến tiếc sao lại để nàng rời đi. Ngày thực muốn lấy nữ nhi của An Viễn hầu làm thê tử sao? Ánh mắt của viên thiên giá trở nên ảm đạm, tươi cười cũng tắt dần. Hắn không trả lời viên thập mà cất giữ mấy tờ giấy như chân bảo vào tay áo, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Mới ra tới cửa liền thấy viên thành đang vội vã chạy tới. Hắn giống như tìm viên thiên giá, vẻ mặt tươi cười cực kỳ cao hứng, vương u, vê, quy, quy, thấy viên thiên giá liên nói, vương ra. Vương U, v Quy Quy, rồi lâm triều, hoàn thượng trước tiên là chỉ tội lưu khả tùy, sau đó tuyên bố mở rộng vương phủ về phía đông thêm năm mẫu, Vương U, v Quy Quy, bao gồm cả viên phủ, đây là một tín hiệu cho thấy viên thác bắt đầu thần phục viên thiên giã, không dám có ý đồ đoạt quyền trong tay hắn. Bởi vì viên phủ vốn không lớn nhưng trên thực tế khu vực chung quanh đều thuộc viên phủ quan trọng nhất là bên dưới viên phủ có địa đạo thông ra bốn phía, người trong phủ muốn ẩn nấp hay thoát thân rất dễ dàng. Cho dù có 10 vạn đại quân vây bên ngoài thì viên thiên giá ở trong cũng có thể thoát đi, cho nên viên thác vơ, u, v, quy, quy, phong viên thiên giá làm giật vương đã khẩn cấp ban cho hắn một tòa phủ để Lại lệnh cho lập tức rời nhà cũng vì muốn hắn rời khỏi nơi này Viên thiên giã vì muốn hắn an tâm nên cũng không kéo dài Lập tức chuẩn bị rời nhà xem như là nể tình Nhưng bây giờ viên thác lại mở rộng vương phủ về phía đông năm mẫu Bao gồm cả viên phủ Điều này cho thấy dù là viên tri bách hay là viên thác cũng xem như đã buông vũ khí Không có ý đồ khống chế hắn nữa mà ngược lại còn muốn bắt tay với hắn Viên thiên Giá nghe vậy cũng không quá vui mừng, nói với viên thành, phát bái thiếp, đêm nay giật vương phủ đãi khách, ngoại trừ phu nhân và tiểu thư công bá hầu, phu nhân và đích thứ nữ trương lâm an, ta cả đều mời. Lại bảo trương quản gia không cần rời thư phòng, những cái khác thì cứ nhìn mà làm, dạ, vương ra, vương ra, sáng giờ ngài chưa ăn gì, ta bảo lão vương làm ít cá chua ngọt cho ngài ăn nha, viên thập lên tiếng. Vương U, V, Quy Quy, rồi ở trong viện của Lâm Tiểu Trúc, hắn nhớ lúc trước nàng có làm món cá chua ngọt, chắc Vương ra không quên món kia. viên thiên giã đang muốn đến thư phòng, nghe vậy dừng bước, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy làm một phần đi, muốn không nhớ tới người kia nhưng giống như là bị viện thuốc phiền, nếu bỏ sẽ rất khó chịu. Có lẽ từ từ bỏ từng chút một rồi sẽ quen. Vì viên thiên giá thích ăn món cá chua ngọt nên sau này lâm tiểu trúc thường xuyên làm món này cho hắn ăn, vì thế lão vương cũng học lóm được. Nghe viên thập chuyển lời, hắn nhanh chóng làm xong còn mang thêm một chén cháo gạo tẻ mang đến viện viên thiên giá. Viên thiên giá ngửi được hương vị, vội cầm đũa gắp một miếng cá cho vào miệng. Ba người bên cạnh đều chăm chú nhìn hắn, hy vọng hắn thích món này mà ăn thêm một miếng. Viên thiên giã nhai nuốt xong biểu tình trên mặt cũng tan biến buông đũa, lấy khăn lao miệng rồi đừng lên đi ra ngoài. Viên Thập biết hắn muốn đến thư phòng, vội vàng đuổi theo. Vương ra thuộc hạ rốt cuộc làm không đúng chỗ nào. Từ tối qua tới giờ lão vương liên tục bị đả kích, nhìn không được mà lên tiếng hỏi. Viên thiên giã dừng chân, xua tay về phía sau. Không lên tiếng rồi tiếp tục đi về phía thư phòng nhưng viên thập ở bên cạnh nghe được hắn thấp giọng nói. Làm như thế nào cũng không có hương vị của nàng. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 219. Thẩm tử dự cầu thân. Giật vương là con thân sinh của Thái Thượng Hoàng, là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng. Lại mới được phong vương được ban phủ đệ, nay thiết yến đãi khách. Dù có biết hắn hay không thì các vị khách đều đúng giờ đến chúc mừng Khách còn chưa đến đủ đã nghe bên ngoài hô to Thái thượng Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm Làm cho mọi người đều giật mình thầm nghĩ mặt mũi giật vương này cũng lớn ghê Cả bốn vị tôn quý nhất bắc yến đều tề tựu đến đây Thái hậu nghe nói nhi tử cũng có 12 vị khuê tú mà mình đề cử đến dự tiệc Cười đến không thể khép miệng lại Xem ra ngày đó Nhi tử tuy tức giận nhưng vẫn rất hiếu thuận, vẫn nghe lời của nàng Đi đến chỗ ngồi của nữ quyến, nàng liền gọi hai vị cô nương kia tới Nói chuyện một lát liền sai người đi mời viên thiên giã, mới giật vương đến đây Bảo ta có mấy câu muốn nói với hắn, ý là muốn xem mặt thôi Phu nhân An Viễn Hầu và Trương Phu nhân liếc nhìn nhau Không che giấu được vẻ vui sướng còn hai vị tiểu thư đều xấu hổ cúi đầu nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật. Khi viên thiên giã còn là viên thần y đã rất nổi danh. Cao lớn anh Tuấn tài hoa hơn người y thuật bất phàm tính cách cũng cực kỳ có khí khái nam tử. Chẳng qua hắn không có chức quan địa vị không cao cho nên các cô nương tuy ái mộ hắn nhưng cũng biết gia đình sẽ không đồng ý gả mình cho một kẻ bạc đinh vì vậy cũng không có theo đuổi. Nhưng bây giờ viên thần y đã thành giật vương trong triều ngoài trừ thái thượng hoàng và hoàng thượng thì hắn có địa vị cao nhất, cho nên hắn trở thành quý tộc độc thân mà cô nương nào cũng ao ước. Vì thế hai cô nương được thái hậu chọn làm chính phi và chắc phi cho giật vương rất vui sướng. Viên thiên giã nghe được thông truyền đứng lặng thật lâu nhìn về phương xa, sau đó mới đi vào nội viện đến chỗ nữ quyến ở thanh viễn các. Dương nhi, ngươi đã đến rồi. Thái hậu nhìn thấy con, lòng tràn đầy vui mừng, lôi kéo hắn tỉ mỉ hỏi thăm việc ăn uống ngủ nghỉ, thấy viên thiên giá biểu tình hòa hoãn trả lời từng câu hỏi của nàng, tựa như không vì chuyện hôm đó mà giận nàng, vì vậy mới yên lòng kéo hắn ngồi xuống, nói với thị nữ, ngươi gọi cô nương nhà An Viễn hầu đến chào vương ra đi, dư ngọc, đích trưởng nữ của An Viễn hầu nghe chuyện. Vội sửa sang quần áo rồi uyển chuyển đi vào trong thi lễ với viên thiên giã, mỉm cười nói, Ngọc Nhi gặp qua giật vương, viên thiên giã đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt một cái rồi nhíu mày, cảm thấy mắt của nàng hơi nhỏ, mũi không đủ cao, miệng cũng nhỏ, mặt lại bôi đầy son phấn, nhìn thế nào cũng không thấy vương u, v, uy, quy mắt. Hắn phất tay ý bảo đối phương lui ra. Dư Ngọc thấy giật vương chỉ thản nhiên nhìn mình một cái rồi cao mày bảo mình lui ra, lòng buồn đến sắp khóc, cắn chặt môi đi ra ngoài, Vương u, vê quy quy, thấy mẫu thân liền nhìn không được mà rơi nước mắt. Ngọc nhi nhà ta là mỹ nhân số một số hai ở Kinh Thành, chẳng lẽ giật vương là người mù, không nhìn thấy. An viễn hầu phu nhân thấy nữ nhi mình mới vào trong đã đi ra hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy trong lòng biết là khác thường nhìn không được oán thầm trương cô nương thái hậu cho mời cung nữ đưa dư ngọc đi ra xong lại mời trương vĩnh an cô nương đi vào trương cô nương thấy bộ dáng dư ngọc như vậy trong lòng vương u v q q khẩn trương vương u v q q mừng thầm bởi vì mỹ mạo của nàng và dư ngọc không giống nhau Không chừng giật vương không vương u, v, quy, quy, mắt dư ngọc lại xem trọng nàng thì sao? Như vậy không chừng mình sẽ là chính phi của hắn. Đầy cõi lòng hy vọng theo cung nữ đi vào trong, nàng chưa kịp hành lễ đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng lên thanh âm nam tính, mấu hậu bên ngoài ta còn có việc ta đi trước, nói xong cũng không thèm liếc nhìn nàng đã đi ra ngoài. Trương cô nương thật không biết phải làm sao, bái không được mà không bái cũng chẳng xong, nước mắt lưng chồng cũng không dám để rơi xuống. Thái hậu thở dài một tiếng, vấy tay với trương cô nương, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, lại bảo cung nữ, hôm qua mấy châm cài đưa đến không tệ, ngươi lấy một hộp tặng cho hai vị cô nương, nói là chút tâm ý của ta trương cô nương lui đi ra trong lòng có chút an ủi. Có lẽ vương gia thực sự có việc gấp. Vì viên thiên giá đi vào chỗ nữ quyến nên viên thập không tiện đi theo, lúc này thấy hắn đi ra liền tiến lên cười hỏi, vương gia như thế nào? Nghe nói cô nương nhà An Viễn Hầu và cô nương nhà Trương Đại Nhân đều mỹ nhân số một nha. Vương gia hôm nay nhìn thấy thế nào? Mấy chuyện này, một gã sai vặt như hắn không tư cách hỏi tới. Dù sao nếu hai vị cô nương kia thực sự trở thành chính phi và chắc phi thì đó là chủ tử của hắn soi mói chuyện của chủ tử là hành vi không đúng uy củ Hơn nữa hai vị cô nương kia còn chưa phải là nữ chủ nhân của hắn Nhưng hai ngày này viên thiên giã khác thường khiến viên thập rất sốt ruột, nôn nóng Hắn mong vương gia coi trọng hai mỹ nhân kia quên lâm tiểu trúc đi Nếu trong lòng lâm tiểu trúc đã không có vương gia Hắn cần gì phải nghĩ tới nàng, như vậy ngoài trừ thống khổ thì chẳng có ít gì. Viên thiên giã đi thẳng ra ngoài, những mi nói, một người mắt quá lớn, một người mắt quá nhỏ, nhìn ai cũng thấy không vơ u, v, quy quy, mắt, viên thập mở to hai mắt, nhìn viên thiên giã, nửa ngày nói không ra lời. Vương gia không phải dùng lâm tiểu trúc làm tiêu chuẩn chứ. Dựa theo như vậy thì ngoại trừ lâm tiểu trúc hoặc là tỉ muội sinh đôi giống nàng y như đúc, nếu không chỉ sợ cả đời này vương gia nhìn ai cũng thấy trướng mắt a Vương gia dực công tử đến Thái Thượng Hoàng mời ngài đi ra ngoài, nói có việc gấp tần tìm ngài, một gã sai vặt tiến đến bầm báo. Đây Thái Thượng Hoàng thỉnh lập tức ngài đi ra ngoài, nói tìm ngài có việc gấp. Nhất gã sai vặt lại đây bầm báo nói. Thẩm tử dực. Viên thiên Giá nghe được tên này, nhanh chóng đi ra ngoài. Đến chỗ khu vực nam khách, viên thiên giã liền cảm giác không khí có chút quái gì. Lẽ ra mọi người phải đang huyên náo nói chuyện phiếm nhưng lúc này lại có chút im ứng. Một quý khách thấy hắn đi đến tiến tới bắt tay cười nói chúc mừng giật vương ra. Viên thiên giã càng không hiểu ra làm sao chuyện phong vương đã được mọi người chúc mừng rồi, sao giờ còn nói chúc mừng. Đi đến phía trước, Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Trần Phò Mã, Thẩm Tử Dực đều đang ngồi. Thấy viên thiên giã đến, Thái Thượng Hoàng lên tiếng, Dương Nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Vương U, ve Quy Quy, rồi Dực Công Tử nói sẽ cho người đến phủ ngươi cầu thân, cưới lâm tiểu trúc làm vợ. Một câu này của Thái Thượng Hoàng làm không gian lặng ngắt như tờ, có mấy người đang trò chuyện to nhỏ cũng vội ngậm miệng để nghe xem viên thiên giã nói gì. Hoàng tử của một quốc giá lại cầu hôn nữ đầu bếp của một quý phủ còn cưới làm chính thê thực sự là chuyện quá sức ngạc nhiên. Viên thiên Giã nghe như xét đánh bên tai, phụ hoàng, ngài. Ngài nói gì? Hắn cứ nghĩ mình nghe lầm. Dực công tử nói muốn cưới lâm tiểu trúc làm chính thê nên đến phủ ngươi cầu thân thái thượng hoàng chưa từng nhìn thấy nhi tử bộ dáng ngây ngốc như vậy, không khỏi thở dài hoàng tử nam việt quốc lại muốn cưới một hạ nhân bắc yến làm chính thế bắc yến quốc đúng là không có lý do gì tự tuyệt nếu không chính là không nể mặt nhưng nếu đồng ý thì con mình phải làm sao đó là người trong lòng hắn mà nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi thân phận thực sự của lâm tiểu trúc hiên viên thánh thượng quanh năm suốt tháng qua lại giữa bốn nước gặp gỡ rất nhiều người Hắn cũng nhận nhiều người làm đồ để truyền thụ ít kỹ năng sinh tồn, làm cho bọn họ sống tốt hơn. Những đồ đệ như vậy, có thể ngay cả hiên viên thánh thượng cũng không nhớ rõ cho nên các bậc đứng đầu các quốc gia cũng không để ý tới. Nhưng nếu là người có ngọc bài trong tay thì thân phận và địa vị khác xa thậm chí còn hơn cả hoàng tử, công chúa của các quốc gia trở thành hoàng tử hoặc công chúa của hiên viên triều, địa vị tương đương hoàng đế của các quốc gia. Mà theo hắn biết, Lâm Tiểu Trúc chỉ là một đồ đệ bình thường của Hiên Viên Thánh Thượng, tuy cách nhiều năm, Hiên Viên Thánh Thượng có đến thăm nàng một lần nhưng chắc nàng không được cho ngọc bài, nếu không sẽ không tiếp tục ở lại Viên Phủ làm một nữ đầu bíp. Nếu không như vậy, hắn cũng không dám phái nàng tới đoan Vương Phủ làm nhiệm vụ ý đồ đưa nàng vào chỗ chết. Hắn sợ có thêm nàng thực lực của Viên Thiên Giã càng thêm lớn mạnh. Lâm Tiểu Trúc dù sao cũng có liên quan tới hiên viên thánh thượng, nếu mối quan hệ này bị viên thiên giã lợi dụng, làm cho nàng và hiên viên thánh thượng có dịp gặp nhau trong một hoàn cảnh cảm động nào đó, không chừng sẽ được cấp ngọc bài mà như vậy thì mình và Đại Nhi Tử chỉ có thể thành con dối. Nhưng vì sao thẩm tử rực đường đường là hoàng tử của một quốc gia lại cầu thân một hạ nhân còn thử dịp ở trước mặt các quan to quý nhân? Làm vậy thì coi như không trừ cho mình đường lui rồi Chẳng lẽ hắn không nghĩ nếu bị viên thiên giá hoặc lâm tiểu trúc cự tuyệt Hắn sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ sao Xem ra sự tình có kỳ quái Nhưng mà nếu đã quyết định thần phục Dương Nhi Không nghĩ tới chuyện đoạt quyền của hắn nữa Thì mặc kệ lâm tiểu trúc có thân phận gì Cũng không thể đồng ý lời cầu hôn Vì Dương Nhi cũng là vì bản thân mình Suy nghĩ như vậy Viên tri bách liền bình tĩnh lại. Tại hạ thành tâm hướng quý phủ cầu hôn Lâm Tiểu Trúc cô nương, xin giật vương đáp ứng. thẩm tử dực thấy viên thiên giá ngây ngốc hồ lâu vẫn không nói gì liền chắp tay cao giọng lặp lại lần nữa. Rốt cuộc viên thiên giá cũng nghe rõ. thẩm tử dực ở trước mặt nhiều người cầu hôn Lâm Tiểu Trúc với hắn. Nhớ mấy ngày trước Lâm Tiểu Trúc đã mượn tiền thẩm tử dực. Nhớ đến nàng trước khi đi còn đến thẩm viên, hơn nữa, nơi nàng đi chính là Nam Việt Quốc. Lửa giận ven tỉ hừng hực thiêu đốt, viên thiên giá bất chấp mặt mũi, nắm tay thẩm tử rực kéo ra ngoài. Giật vương ra, ngươi làm cái gì vậy? Thẩm tử rực nghĩ viên thiên giá sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn giận đến mức muốn đồng thủ, lại nắm tay kéo mình ra ngoài vì thế mặc kệ mà cao giọng quát lớn. Dương đệ Có chuyện gì từ từ mà nói, Viên Thắc cũng bối rối. Viên Thiên Giá trước đây được xưng là Dương tông tử, nổi danh ngang ngửa Dực công tử, nhưng lúc này Dực công tử người ta vẫn nho nhã lễ độ mà Dương tông tử nhà mình lại không nói gì đã đồng thủ, chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ làm Bắc Yến quốc mất hết mặt mũi.